trên ư Trước c Phục hoạch. Phục sinh kế hoạch. 486, Phục sinh kế hoạch. kế kế t r thực tế tại trật tự cảnh bản thân trật tự cảnh giới này cũng tương tự phân chia khác biệt cấp độ nhỏ tự thân là cùng đột phá thời điểm vũ trụ giới ấ n có quan hệ nói như vậy hạ vị vũ trụ giới ấ n chỉ có thể ngưng luyện cùng sáng tạo ra hạ vị trật tự trung vị vũ trụ giới ấ n cũng chỉ có thể ngưng luyện cùng sáng tạo ra trung vị trật tự cứ thế mà suy ra bởi vậy trật tự cảnh bản thân trật tự từ thấp đến cao chia làm hạ vị bản thân trật tự trung vị bản thân trật tự thượng vị bản thân trật tự cực hạn bản thân trật tự vô hạn bản thân trật tự bởi vậy có thể thấy được hết thể tất cả đều là từ đúc binh cảnh bắt đầu tại đúc binh cảnh thời điểm nếu như đúc thành p h á p binh vẹn vẹn chỉ là hạ vị p h á p binh tại về sau cảnh giới ở trong cho dù có thiên đại tạo hóa có thể đạt tới trật tự cảnh nhưng bởi vì bản thân căn cơ không đủ sáng tạo ra trật tự cũng chỉ là hạ vị trật tự dưới loại tình huống này từ lúc mới bắt đầu thời điểm cũng chính là tại đúc thành p h á p binh thời điểm nhất định phải tận khả năng đúc thành thượng vị trở lên cấp độ p h á p binh dạng này mới có thể trong con đường của tương lai đi càng xa đương nhiên trật tự cảnh bản thân trật tự trừ phẩm giai phân chia còn có cấp bậc phân chia từ ban đầu nhập môn bắt đầu từng bước một đi lên từ thấp đến cao chia làm cấp độ nhập môn bản thân trật tự thuần thục cấp bản thân trật tự tinh thông cấp bản thân trật tự đại sư cấp bản thân trật tự thông sư cấp bản thân trật tự dương lệ tại đột phá đằng sau đ ú c thành trật tự chi luân ngưng luyện cùng đã sáng tạo ra trật tự vô hạn giết chóc giới diện mà dương lệ sáng tạo ra được trật tự vô hạn giết chóc giới diện kỳ thật đã siêu việt vô hạn bản thân trật tự cấp độ đương nhiên tại lúc mới bắt đầu nhất dương lệ còn vẹn vẹn chỉ là cấp độ nhập môn bởi vậy dương lệ lúc này cảnh giới có thể xưng là trật ự cảnh cấp độ nhập môn siêu vô hạn bản thân t r ậ tự tại cuối cùng dương lệ triệt để củng cố tự thân lực lượng cùng k h í tức sau đó dương lệ liền đứng dậy hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chậm rãi đi ra số hiệu một nghìn hai trăm chín sáu không không gian phòng cửa phòng cũng chậm rãi mở ra hắn liền từ bên trong đi ra trước mắt lại đột nhiên chống g ô n g xuất hiện mấy đạo thân ảnh ông ông cái này chống g ô n g xuất hiện mấy đạo thân ảnh ngăn cản dương lệ đường đi ân dương lệ nhữ mày hắn n g ẩ g đầu nhìn lại đập vào mi mắt mấy đạo thân ảnh để hắn có chút quen thuộc trong đó có cùng dương lệ từng có gặp mặt một lần tài quyết giả võ tri trật tự mặt khác trừ võ tri trật tự bên ngoài dương lệ còn chứng kiến tài quyết giả cho i nên m h nói t quyết giả, k dương lệ vừa mới xuất quân tòa chấn tại nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ tất cả tài quyết giả liền toàn bộ trình diện đang chờ dương lệ xuất quân cũng đang quan sát dương lệ dương lệ võ c h i trật tự đi về phía trước một bước mặt lộ mỉm cười nhìn từ trên xuống dưới dương lệ nói ra thời gian qua đi mấy chục vạn năm tuyến nguyệt ngươi liền đã đạt đến bây giờ trình độ đúc thành trật tự chi luân càng là tiến một bước ngưng luyện cùng sáng tạo ra tới độc thuộc về tự thân chân chính trật tự không sai thiên mệnh mặt lộ mỉm cười mà lại thiên mệnh là nhân tộc trật tự nghị hội mười ba vị tài quyết giả ở trong một vị duy nhất nữ tính tài quyết giả mà lại tư sắc đã không cách nào dùng phổ thông ngôn ngữ hình d u n g quốc sắc thiên hương thiên tư tuyệt s á c khuynh quốc k huynh thành chờ chút một loạt hình dung từ căn bản là không có cách hình dung ra thiên mệnh một phần vạn mỹ lệ thậm chí dùng những từ ngữ này để hình dung thiên mệnh đều là một loại vũ nhục đều là một loại khinh n h ậ n bởi vì thiên mệnh đẹp đã siêu việt khái niệm siêu việt nhân loại nhận biết vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua nàng liền sẽ là n g ư ờ i cả đời này ở trong thích nhất mỹ nhân cho nên dương lệ tại tận mắt thấy thiên mệnh thời điểm cũng không nhịn được tán thưởng nội tâm tức thì bị xúc động thật giống như nhịp tim đều trầm một nhịp giống như ha, ha ha khởi nguyên cười to vài tiếng hắn là một vị có mái tóc đen dài thanh niên nam t toàn thân hất lên một thân trường s a m màu xanh thô sơ giản lược quan sát tựa như là một vị bình thường thanh niên nam tử nhưng mà hắn nhưng là mười ba vị tài quyết giả một trong càng là tại nhân tộc trật tự nghị hội thành lập đằng sau võ c h i trật tự vẫn diệt đằng sau nhân tộc trật tự nghị hội chỉ còn lại có mười một vị tài quyết giả đằng sau dùng một trăm triệu năm thời gian từ trong nhỏ bé có thời từng bước từng bước trưởng thành lấy đ ạ i nghị lực đại trí tuệ đại khí vận đạt đến trật tự cảnh vũ trụ trật tự cảnh giới đem sáng tạo ra trật tự khởi nguyên khắc họa tại biển vũ trụ cuối cùng khởi nguyên trở thành tài quyết giả tạm thời kế nhiệm võ tri trật tự vị trí trở thành t nhân ộ cuối t cùng tại quyết giả nhân đạo là một vị đế vương diện mục kinh nghiêm ở trên người hán dương lệ phảng phất thấy được chư thiên vạn giới ở trong vô số nhân tộc đế quốc nhân tộc vương triều nhân tộc hoàng triều đế vương quốc vương hoàng đế thất ảnh nhân đạo phảng phất như là tất cả chư thiên nhân tộc đế hoàn kết hợp thể nhân đạo huy nghiêm trí thánh võ c h i trật tự đại nhân dương lệ tự nhiên cũng nhận ra trước mắt bốn tôn thân ả n h thân phận dù sao hắn tại nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ chờ đợi lâu như vậy đối với nhân tộc trật tự nghị hội mười ba vị tài quyết giả tự nhiên có hiểu biết thiên mệnh đại nhân khởi nguyên đại nhân nhân đạo đại nhân bốn vị tài quyết giả đại nhân đến đây không biết cần làm chuyện gì t r u n g quanh kỳ thật có không ít trật tự làm còn có nghị hội thành viên đang nhìn tình huống bên này bọn hắn kỳ thật cũng đều vô cùng chân kinh tuyệt đối không ngờ rằng bốn vị tài quyết giả vậy mà lại đồng thời xuất hiện mà lại là tại dương lệ xuất quan thời điểm xuất hiện không có việc lớn gì võ tri trật tự lắc đầu nói ra chỉ là c ô ý ghé thăm ngươi một chút đột phá tình huống hiện tại xem ra ngươi đột phá tình huống so với chúng ta dự đoán còn tốt hơn không sai thiên mệnh bọn hắn cũng đều nhẹ gật đầu đa tạ tứ đại tài quyết giả đại nhân quan tâm dương lệ đạo ân võ c h i trật tự bọn hắn nhẹ gật đầu sau đó dương lệ cũng không có cùng võ c h i trật tự bọn hắn trò chuyện quá lâu võ c h i trật tự bọn hắn liền toàn bộ rời đi dương lệ trong lòng có chút n g h i hoặc không rõ ràng vì cái gì võ c h i trật tự bọn hắn sẽ toàn bộ xuất hiện mà lại cũng không có nói cái gì quan trọng thời điểm vẹn vẹn chỉ là hàn huyên nói chuyện p h i m quả thực để dương lệ có chút không hiểu rõ nổi b ấ t quá dương lệ cũng không có tiếp tục nghĩ lại bởi vì không có quá nhiều tin tức coi như dương lệ bây giờ muốn phá đầu cũng vô pháp rõ ràng võ c h i trật tự bọn hắn đến nguyên nhân cho nên dương lệ điều chỉnh tốt tâm tính cũng không ở thiên mệnh điện lại nhiều làm dừng lại mà là nhanh chóng rời đi thiên mệnh điện lần nữa đi tới nhân tộc trật tự chi tháp hiển nhiên dương lệ đã làm đủ đầy đủ chuẩn bị chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến nhân tộc trật tự chi tháp tiếp tục tiến hành sông tháp cứ như vậy tại ma luyện tự thân đồng thời dương lệ cũng có thể đạt được nhân tộc trật tự chi tháp ban thưởng cẳng có thể thu được tương ứng điểm g i t chóc có thể nói là một công bao v i ông ông hình ảnh nhất truyện dương lệ thân ảnh phá không biến thành một đạo ánh sáng cầu v ồ n g liền đã tiến nhập nhân tộc trật tự chi tháp thứ sáu n g h n lẻ một tầng gặp phải trật tự cảnh cường địch giết ba vê anh vê anh chiến đấu hết sức căng thẳng tại trong khoảnh khắc dương lệ dẫn đầu phát động công kích bản thân trật tự vô hạn giết chóc giới diện lực lượng bộ phát c ố này trật tự lực lượng tại bạo phát về sau có thể làm cho dương lệ đòn công kích bình thường đều sẽ có một kích tuyệt s á t năng lực hiệu quả thêm như ý nghĩa chính là tại tu vi cảnh giới cấp độ thực lực các phương diện so dương lệ yếu đi một chút tình huống liền xem như tại cùng cảnh giới tình huống giới liền sẽ trực tiếp phát động nhất kích tất sát không hề có đạo lý giống như diện sát địch nhân phải biết dương lệ trước đó nắm giữ trật tự ngụy giết chóc lực lượng cùng năng lực nhất định phải là tại địch nhân bị trọng thương tình h u ố n g dưới mới có thể phát động trật tự ngụy giết chóc lực lượng mới có thể làm đến nhất kích tất sát mà bây giờ hoàn toàn không phải như vậy coi như địch nhân là tại hoàn hảo vô khuyết trạng thái bên liên giới nhưng chỉ có so dương lệ yếu thậm chí là cùng dương lệ cung cấp tình huống vậy cũng sẽ bị trực tiếp nhất kích tất sát không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảm đây chính là bản thân trật tự vô hạn giết chóc giới diện năng lực một trong mà lại vẹn vẹ chỉ là cơ sở nhất năng lực trừ cái đó ra bản thân trật tự vô hạn giết chóc giới diện còn có càng mạnh năng lực nhưng trước mắt mà nói dương lệ chỉ là vừa mới đột phá hơn nữa còn là trong khoảng thời gian ngắn đột phá vẫn chưa nhìn lại khống chế bản thân trật tự vô hạn giết chóc giới diện cho nên không cách nào đem bản thân trật tự vô hạn giết chóc giới diện năng lực hoàn toàn phát huy ra bởi vậy dương lệ nhất định phải trải qua một lần lại một lần chiến đấu không ngừng ma luyện tự thân không ngừng quen thuộc bản thân trật tự vô hạn giết chóc giới diện đủ loại liền d i u chỉ có dạng này dương lệ mới có thể từ từ đem bản thân t r ậ tự vô hạn giết chóc giới diện năng lực triệt để khai phát đi ra cũng hoàn toàn bù đắp trong thời gian ngắn đột phá tạo thành thiếu hụt mà lại theo dương lệ tu vi cùng cảnh giới càng ngày càng cao thậm chí hiện tại đã đạt đến trật tự cảnh cấp độ loại này trong khoảng thời gian ngắn đột phá tạo thành thiếu hụt sẽ càng ngày càng rõ ràng còn có chính là dương lệ hiện tại bản thân trật tự vô hạn d i ế t chóc giới diện vẫn chỉ là vừa mới nhập môn cấp cấp độ chỉ có đạt tới viên mãn tông sư cấp mới có thể triệt để hoàn thiện đến lúc đó dương lệ liền có thể tiến một bước đem tự thân trật tự bù đắp tiến một bước đột phá đạt tới tầng thứ cao hơn đem bản thân trật tự hoàn thiện trở thành hư hào trật tự nhân tộc trật tự chi tháp dương lệ trải qua một lần lại một lần chiến đấu nhưng bởi vì bản thân trật tự vô hạn giết chóc giới diện năng lực trên cơ bản đều là một kích miểu sát chỉ có số rất ít cường giả có thể tại dương lệ trong tay chống đỡ đương nhiên theo tháp số tầng càng ngày càng cao dương lệ gặp phải địch nhân tự nhiên là càng ngày càng mạnh dương lệ bản thân trật tự vô hạn giết chóc giới diện nhất kích tất sát năng lực cũng không phải toàn bộ đều có thể có hiệu quả kể từ đó dương lệ nhất định phải toàn lực ứng phó chiến đấu trải qua một trận lại một trận chiến đấu kịch liệt lấy ma luyện tự thân quen thuộc thực lực bản thân cùng lực lượng hình ảnh nhất truyện nhân tộc trật tự chi tháp đỉnh tháp dương lệ lại bắt、đầu. võ c h i trật tự tự nhiên là chú ý tới dương lệ tình huống quan sát lấy dương lệ tại nhân tộc trật tự chi tháp chiến đấu chấm ngâm nói dương lệ mỗi một lần đột phá về sau hắn đều sẽ tới đến nhân tộc trật tự chi tháp không ngừng tiến hành chiến đấu tựa như là cố ý tại ma luyện tự thân bình thường không sai thiên mệnh cũng nhẹ gật đầu nàng chấm ngâm nói mà lại ta phát hiện dương lệ tại đột phá về sau đối với tự thân lực lượng cùng năng lực không thể hoàn toàn khống chế ẩn ẩn có một loại thiếu hụt nhưng ở một lần lại một lần trong chiến đấu hắn từ từ đem loại thiếu sót này toàn bộ bù đắp xem ra các ngươi cũng chú ý tới khởi nguyên nói dương lệ mỗi lần sau khi đột phá đều sẽ căn cơ bất ổn nếu như lần một lần hai thì cũng tôi đi nhưng đây cũng là mỗi một lần đều sẽ dạng này ở trong đó tất nhiên hữu duyên do cái này rất đơn giản đây là nhân đạo trầm ngâm nói dương lệ trong thời gian ngắn như vậy đột phá sẽ tạo thành căn cơ bất ổn tình huống cũng vô cùng bình thường có lẽ đây chính là dương lệ vì cái gì có thể đột phá nhanh như vậy nguyên nhân ân nói không sai võ c h i trật tự bọn hắn cũng nhao nhao gật đầu chư vị lúc này thiên mệnh trầm g ọ n nói ra ân v tri trật tự nhẹ gật đầu hội trưởng phân phó chúng ta không tiếc bất c n giá nào n h ụ c sinh ngươi võ c r i trật tự kỳ thật cũng là vì phục sinh nhân tộc thủy hoàng bắt đầu vô hạn làm chuẩn bị nhân đạo trầm giọng nói ra mà muốn phục sinh nhân tộc thủy hoàng bắt đầu vô hạn làm chuẩn bị nhân đạo trầm giọng nói ra mà muốn phục sinh nhân tộc thủy hoàng bắt đầu vô hạn tất nhiên cuốn không ra mặt c h á c tám đại trí cao cấp thế lực chiến đấu không cách nào tránh khỏi chỉ có thể tận khả năng đem đại giới giảm bớt đến nhỏ nhất trọng yếu nhất chính là chúng ta nhất định phải tránh cho thất bại khả năng khởi nguyên lại nói nếu như dương lệ có thể đạt tới cùng chúng ta cùng cảnh giới cấp độ trở thành nhân tộc trật tự nghị hội người thứ một ư ơ i bốn tài quyết giả lần hành động này sẽ càng thêm dễ dàng đúng vậy a võ c h i trật tự bọn hắn nhẹ gật đầu hiện nhiên đây cũng là nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng còn có mười ba vị tài quyết giả coi trọng như thế dương lệ nguyên nhân một trong bọn hắn muốn phục sinh nhân tộc thủy hoàng bắt đầu vô hạn vô cùng khó khăn cần cao cấp chiến lược dương lệ chính là có hy vọng nhất trở thành chiến lược cao đoan một trong tồn tại sau đó dương lệ vẫn luôn tại nhân tộc trật tự chi tháp ở trong luyện không ngừng tiến hành chiến đấu thời gian ngay tại một lần lại một lần chiến đấu cùng một lần lại một lần sông tháp ở trong trôi qua bất chi bất giác lại là hơn ngàn năm năm tháng trôi qua một ngày này dương lệ thành công xông qua nhân tộc trật tự chi tháp thứ tám ngàn tầng cũng hoàn toàn nắm giữ trước mắt tu vi cấp độ tất cả lực lượng đồng thời triệt để bù đắp tự thân thiếu hụt bởi vậy dương lệ cấp tốc thoát ly nhân tộc trật tự chi tháp còn có chính là xông qua nhân tộc trật tự chi tháp thứ tám ngàn tầng đã là dương lệ lúc này tu vi cảnh giới mức cực hạn hắn không cách nào tiếp tục xung tháp nhân tộc trật tự chi tháp thứ tám n g h n lẻ một tầng chỗ gặp phải địch nhân quá mức cường đại liền lấy dương lệ trước mắt tu vi cùng cảnh giới căn bản không có khả năng chiến thắng có chất t r ê n lệch cứ như vậy dương lệ liền cần lần nữa tiến hành b ộ t phá chương bốn trăm tám mươi bảy trật tự chi thụ chương bốn trăm tám mươi bảy trật tự chi thụ dương lệ về tới thiên mệnh điện số hiệu một nghìn hai t r chín sáu trăm linh trong phòng bên trong hoàn cảnh biến hóa thiên khí bồng bềnh giống như nhân gian tiên cảnh sau đó dương lệ trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện ở phía sau hắn xuất hiện gần như không thể gặp trật tự chi luân mà tại trật tự chi luân ở trong có một viên nóng ánh sáng long lanh l ó e ra cựu t h á i sắc hảo quang trật tự chi t r ù n g trên thực tế trật tự chi luân ở trong trật tự chi t r ù n g chính là bản thân trật tự vô hạn d i ế t chóc g i ớ i diện c à n g giống là vô hạn d i ế t chóc g i ớ i diện bản thể một cái chiếu ảnh tiến tới ngưng luyện thành một viên hạt giống sau đó dương lệ liền cần đem viên này hạt giống tiến hành bồi dưỡng để viên này trật tự chi t r ù n g sinh ở đứng lên phá đất mà lên chân chính này mầm trở thành một gốc mầm non mặt khác dương lệ tại nhân tộc trật tự chi thắp không ngừng chiến đấu trải qua rất nhiều lần hiểm cảnh cùng nguy cơ tại lần lượt trải qua cùng ma luyện ở trong đã bù đắp tự thân thiếu hụt cho nên dương lệ đã có thể tiếp tục sử dụng điểm giết chóc tiến hành tăng lên ông tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giới diện thính danh dương lệ kỹ năng bản thân trật tự vô hạn giết chóc giới diện nhập môn điểm giết chóc một nghìn tám trăm chín mươi chín năm trăm bốn sáu không không không không không không không không không không không không không không không không không không không k h n g không không không k h ô n h ô n g k h n g không không không k h ô n h ô n g h ô n n g h ô n g không không h ô n g k h ô h ô n g k h không k h n h ô n n g không không k h ô g k h ô n n g k h n g không n g không không không không k h n h ô n n g không không không không k ta tại nhân tộc trật tự chi tháp ở trong mổ r ế t hơn ngàn năm chém r ế t không biết bao nhiêu do nhân tộc trật tự chi tháp mà diễn sinh ra tới sinh linh c ờ u giả thu được c h ọ n vẹn một trăm linh nghìn tải hữu điểm rét chóc đúng là thu hoạch tương đối khá thậm chí là ngoài dự liệu của ta mặt khác ta đã xông qua nhân tộc trật tự chi tháp thứ tám ngàn tầng có thể nói phá vỡ cái này đến cái khác ghi chép tiến tới thu được nhân tộc trật tự chi tháp ban thưởng chỉ bất quá nhân tộc trật tự chi tháp ban thưởng với ta mà nói tác dụng không lớn nhưng cũng có chút ít còn hơn không thời gian cực nhanh một năm sau dương lệ đã hoàn toàn điều chỉnh tốt trạng thái bản thân thêm điểm dương lệ đạo tăng lên bản thân trật tự vô hạn dết chóc giới diện điểm dết chóc một không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không h ô n t không không không k h ô c g không không không không không ô n t không không k ô n g không không không không h ô n g k h ô n h ô n g không k n g không k n t h ô n g không k h ô g không k h ô n h ô n g không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không k h n g h ô n g không ô h ô n g k h ô n h ô n g không k n g h ô n n g h ô n g n g k h n g k n g k n g h ô n g không ô h ô n g k h ô n h ô n g không k n g k n h ô h ô n g k h n điểm z chóc ba không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không k h ô c g không không không không không h ô n g không không k ô n g không không không k ô n g không không không không k n g không không k h ô g không k h ó c g không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không k h n g h ô n g không k ô h ô n g k h ô n h ô n g không k n g không k n g k h n g k n g k n g h ô n g không k ô h ô n g k h ô n h ô n g không k n g ô n g k h ô n n ô n g ô n g không không n h ô n h ô n n g k n g h ô n g không k n g không k h n n g k n g k h n g h ô n g k n g k h ô h ô n g không k không không không k h n h ô n g không không không k n g h ô n g không vô hạn giết chóc giới diện từ nhập môn tăng lên tới viên mãn tông sư cấp bất quá cái này cũng đem dương lệ trong khoảng thời gian này đến nay tích lũy đại bộ phận điểm giết chóc tiêu hao tinh quang bản thân trật tự vô hạn giết chóc giới diện bắt đầu t h ổ i biến Vô a anh Vô a anh giang giác giang giác ba cẩn thận quan sát tại dương lệ sau lưng trật tự chi luân lóe ra vô hình hào quang có một cỗ năng lượng mênh ngông r ó t vào trong đó khiến cho nguyên bản gần như không thể gặp trật tự chi luân bắt đầu chuyển thành hư ả o trạng thái đồng thời trật tự chi luân ở trong trật tự chi chủng cũng chính là bản thân trật tự vô hạn giết chóc giới diện bắt đầu nảy mầm toàn bộ cựu thải sắc hạt giống lóe ra chói mắt quan g h u y hóng ánh đương nhiên không chỉ có chỉ là như vậy bước đầu tiên trật tự chi trùng bắt đầu nảy mầm cựu thải sắc hạt giống vỡ tan ở tại g ố c sinh trường ra từng cây cựu thải sắc giống như cọng tóc phẩm chất dễ cây trọng yếu nhất chính là trật tự chi trùng dễ cây lan tràn tiến vào dương lệ thể nội từ dương lệ trên đỉnh đầu phá vỡ mà vào dương lệ thể nội tại dương lệ cảm giác ở trong trật tự chi trùng dễ cây tại dương lệ thể nội chỗ sâu nhất liền ngay cả dương lệ cũng vô pháp cảm ứng được cùng cảm giác được một loại địa phương đâm vào tiến vào vô hạn giết chóc giới diện bản chất căn nguyên ở trong thay l vô hạn d i ế t chóc giới diện trật tự chi trùng bắt đầu nảy mầm hơn nữa là cắm dễ tại vô hạn d i ế t chóc giới diện bản chất căn nguyên ở trong quá trình này tương đương chậm chạp càng là tràn đầy vô số loại khả năng cùng tính nguy hiểm bởi vì cho tới bây giờ dương lệ cũng vô pháp lý giải cùng minh bạch trong cơ thể mình vô hạn d i ế t chóc giới diện đến cùng là cái gì cũng không hiểu nó bản chất căn nguyên đến cùng là vật gì vượt ra khỏi dương lệ trước mắt nhận biết phạm vi bất quá dương lệ trong lúc mơ hồ lại hình như biết được thứ gì rất là kỳ diệu cùng cái gì thời gian trôi qua nương theo lấy trật tự chi trùng bọc dễ nảy mầm hạt giống phá đất mà lên bình thường nguyên bản vô hình giống như trật tự chi luân biến thành hư hào trật tự chi luân nó nội bộ đã xuất hiện một gốc cựu thải sắc trật tự chi mầm h i ệ n nhiên dương lệ bản thân trật tự vô hạn giết chóc giới diện đã đạt đến viên mãn tông sư cấp nhưng dương lệ mơ hồ có một loại cảm giác viên mãn tông sư cấp mặc dù đã là cực hạn nhưng bản thân trật tự vô hạn giết chóc giới diện còn có tiềm lực có thể đánh vỡ cực hạn tiến thêm một bước rất đáng tiếc dương lệ trong tay điểm giết chóc số lượng không đủ đem bản thân trật tự vô hình giết chóc giới diện từ cấp độ nhập môn tăng lên đến viên mãn tông sư cấp liền đã tiêu hao trọn vẹn một trăm linh kinh điểm sát l vô hình r ế t chóc g i ớ i diện cực hạn đánh vỡ cần có điểm r ế t chóc số lượng sẽ là một cái cực đoan khổng lồ mức đốt bản thân trật tự vô hạn r ế t chóc g i ớ i diện đã đạt đến viên mãn tông sư cấp thu được áo nghĩa trật tự chi thủ bốn nhắc nhở xuất hiện vê anh sau đó mở khắc dương lệ náo hải nhấc lên m ê n h mông c h i thức cùng huyền diệu phong bạo liên quan tới áo nghĩa trật tự chi thủ đủ loại huyền diệu tựa như là kinh khủng như vòi rồng điên cuồng tràn vào dương lệ náo hải từ từ dương lệ đem những n à y huyền bí cùng tri thức tất cả đều hiểu từ từ nắm giữ áo nghĩa trật tự chi thụ thì ra là thế dương lệ trong lòng minh nộ bản thân trật tự vô hạn giết chóc giới diện cơ sở năng lực chính là nhất kích tất sát có thể đối với cùng cảnh giới cùng cùng cảnh giới trở xuống tồn tại nhất kích tất sát trên cơ bản chính là s á t l i ề n chết đụng liền thương dương lệ tại nhân tộc trật tự chi thắp chiến đấu hơn ngàn năm tuyến nguyện gặp vô số loại định nhân đem bản thân trật tự vô hình giết chóc giới diện năng lực tiến một bước khai phát có thể nói đang toàn lực bạo phát xuống dương lệ đủ để vượt cấp mà chiến thậm chí vượt cấp đánh rết mà bây giờ bản thân trật tự vô hình giết chóc giới diện tại đạt đến viên mãn tông sư cấp về sau trật tự chi trùng thành công này mẩm tự nhiên mà vậy vẩn dục ra hoàn toàn mới áo nghĩa cùng năng lực áo nghĩa trật tự chi thụ uy năng cực kỳ cường đại thậm chí dương lệ đều cảm thấy kinh hại không thôi thật lâu không cách nào bình tĩnh thời gian trôi qua dương lệ tại cảm n ộ ở trong từ từ vừa tỉnh lại đi qua bao lâu dương lệ tại mở ra hai con ngươi về sau liền t h ầ n s ắ c trầm âm tâm niệm vừa động thời gian tại đầu ngón tay của hắn lưu chuyển không ngờ đi qua trên vạn năm lần này đột phá mặc dù là trong khoảng thời gian ngắn tiến hành tăng lên nhưng cái này tăng lên cùng hoàn thiện quá trình hay là hao phí tới tận trên vạn năm t u ế nguyện đây cũng là không nghĩ tới mặt khác dương lệ đứng vậy hắn chậm rãi mở ra tay phải tại lòng bàn tay phải của hắn chỗ ngưng luyện ra vô số đạo cựu thải sắc lưu quang những lưu quang này không ngừng xen lẫn dung hợp không bao lâu liền có một gốc cựu thải sắc lưu ly đại thụ lấy dương lệ bàn tay phải làm căn nguyên không ngừng mọc ra tạo thành một gốc nguy nga đại thụ gốc này hiện ra cựu thải sắc lưu ly đại thụ giống như bờ sông cây liễu bình thường còn có từng cây c à n h liễu b ư n g xuống mỗi một cây c à n h liễu đều giống như vật sống càng l à ẩn chứa b ả n g bạc trật tự trí lực tựa như xiềng xích trật tự đây chính là trật tự chi thụ dương lệ nhìn chăm chú lên trước mắt tựa như bờ sông cây liễu giống như cựu thải sắc lưu ly đại thụ, tâm thần đắm chìm trong đó. Dung nhập dương lệ thể nội. sau đó dương lệ điều chỉnh trạng thái thu liễm tự thân khí thức đứng dậy rời đi gian phòng tu vi đã lần nữa tăng lên đặt đến bản thân trật tự viên mãn tông sư cấp cứ như vậy dương lệ cũng liền cùng trước tiên một dạng dự định tiến về nhân tộc trật tự chi tháp tiến hành sông tháp lịch luyện tại lịch luyện đồng thời còn có thể thu hoạch được tương ứng điểm giết chóc hơn chỉ là dương lệ còn chưa đi ra thiên mệnh điện phạm v ì ngay tại một chỗ cuối hành lang d ừ n g bước hẳn nhịu nhữ mày ánh mắt nhìn phía phía trước cuối hành lang chỗ góc cua đi ra dương lệ ánh mắt lạnh lẽo ngữ khí ẩn chứa cực kỳ rõ ràng sát ý ông ông trong chốc lát nguy cơ liền bạo phát đó là một đạo cực kỳ mạnh mẽ thân ảnh nhanh đến một loại cực h ạ đã sớm vượt qua thời không khái niệm trật tự lực lượng cũng phóng thích ra ngoài chết giang g i á c t r u n g quanh thời không b ă n g cách đó là từng đạo xiềng xích màu đen tại trên xiềng xích lit nha lit nhít tất cả đều là đủ loại trật tự phụ văn giống như hắc long c ủ vũ đều xông về dương lệ mẫn di xiềng xích màu đen gian g rắc gian g rắc tiếng la g i ế t vang lên những xiềng xích màu đen kia ẩn chứa mẫn d i ệ t trật tự lực lượng khóa chặt dương lệ từ bốn phương tám hướng công sát mà tới muốn đem dương lệ chấn g i ế t trật tự chi thụ ông ông ông dương lệ khinh quát một tiếng hắn không chút do dự phóng xuất ra vừa mới nắm giữ áo nghĩa trật tự chi thụ tại dương lệ sau lưng lập tức sinh trưởng ra một gốc sáng chói màu sắc rực r ỡ đại thụ giống như bờ sông cây liễu bình thường phi dương lên vô số đạo cành liễu giống như vật sống bình thường vành vành gian rắc gian rắc chỉ gặp cái kia từng đạo cảnh liễu ẩn chứa một loại vi năng kinh khủng đem những cái kia công sắt mà đến xiềng xích màu đen tất cả đều đánh tan bạo tạc thành đẩy trời điểm sáng màu đen cái gì từ một nơi bí mật gần đó đạo thân ảnh kia quá sợ h a i chết h u dương lệ tay phải một chỉ liền thấy từng đầu màu sắc rực rỡ cảnh liễu ngưng luyện ở cùng nhau biến thành một cái kinh khủng máy khoan điện bình thường phá không mà tới trong chốc lát liền đem cái kia giấu ở chỗ tối thân ảnh triệt để xuyên thủng a ba tiếng ê u thảm thiết thê lương vang lên phấp ba đầy trời máu tươi vẩy ra mà lại màu sắc rực rỡ cảnh liếu xuyên thùng thân thể đối phương đồng thời càng đem nó đính tại thiên mệnh điện trên vách tưởng vô hình trật tự chi lực tạo thành trói buộc khiến cho đối phương căn bản là không có cách t r á n h thoát mà lúc này dương lệ mới nhìn rõ đối phương bộ dáng nhân tộc dương lệ nhữ n g mày có chút không ngờ rằng hắn nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì đặc thù chủng tộc chui vào tiến vào thiên mệnh điện rất có thể là đến từ m ặ t k h á c tám đại trí cao cấp thế lực không nghĩ tới đối phương vậy mà lại là nhân tộc xoát xoát xoát ba chung quanh có từng đạo thân ảnh pha không mà đến tốc độ nhanh vô cùng rất nhiều nhân tộc trật tự nghị hội nghị hội thành viên cùng nghị hội trật tự làm đều bị nơi này chiến đấu sở kinh động toàn bộ trình diện nhân số đông đảo bọn hắn thấy được chiến trường tình h u ố n g ông sau một khắc tài quyết giả thiên mệnh hiện thân nàng đến nơi này ánh mắt lạnh leo đảo qua bị dương lệ trói buộc nhân tộc thần s ắ c văng lánh đến cực điểm ánh mắt thấy lại hướng về phía dương lệ dương lệ thiên mệnh nói lần này thật đúng là muốn bao nhiêu cảm ơn nếu như không phải ngươi kịp thời phát hiện nhân tộc này phản đồ lời nói sợ rằng sẽ đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng không nhỏ nhân tộc phản đồ dương lệ nhìn bị đính tại trên vách tường thân ảnh một chút t â n thiên mệnh nhẹ gật đầu tài quyết giả đại nhân. cấp hai trật tự làm đàm tông lân bị hại lúc này có một vị nữ t i n h trật tự làm báo cáo ba dương lệ n h ư mày sau đó dương lệ mới từ thiên mệnh trong miệng hiểu được tình huống cụ thể đầu tiên căn cứ tài quyết giả thiên mệnh nói tới nhân tộc trật tự nghị hội ngay tại chuẩn bị một cái phục sinh kế hoạch cái này phục sinh kế hoạch mục đích cuối cùng nhất là vì phục sinh nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng sư tôn nhân tộc thủy hoàng bắt đầu vô hạn cấp hai trật tự làm đàm tông lân chính là cái này phục sinh kế hoạch một thành viên nắm giữ lấy không ít liên quan tới cái này phục sinh kế hoạch tình huống cùng tư liệu nhưng là ngay tại vừa mới cấp hai trật tự làm đàm tông lân bị hại liền chết tại thiên mệnh điện ở trong mà sát hại cấp hai trật tự làm đàm tông lân hung thủ chính là trước mắt nhân tộc này phản đồ phải biết cấp hai trật tự làm thế nhưng là đạt đến trật tự cảnh h ư hảo trật tự cứng giả so với dương lệ tới nói còn cao một cảnh giới mà nhân tộc này phản đồ có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh lén diện sát đàm tông lân có thể thấy được thực lực của đối phương tất nhiên không yếu tối thiểu nhất cũng là trật tự cảnh h ư hảo trật tự cứng giả nhưng mà dương lệ lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đem nó chấn áp trói buộc mà dương lệ tu vi cùng cảnh giới thế nhưng là trật tự cảnh bản thân trật tự trình độ mặt khác nhân tộc này phản đồ tên đầy đủ hoa thiên đều chính là mặt khác tám đại trí cao cấp thế lực một trong văn minh vườn hoa mai phục tại nhân tộc trật tự nghị hội quân cờ một trong hiện tại văn minh vườn hoa khởi động quân cờ này mà lại mục tiêu như vậy minh xác trực chỉ đ ả m t ô n g lân bởi vậy có thể thấy được mặt khác tám đại trí cao cấp thế lực cũng đã biết nhân tộc trật tự nghị hội phục sinh kế hoạch phải biết nhân tộc thủy hoàng bắt đầu vô hạn thế nhưng là tại căn nguyên đại lục thời đại nhân vật tu vi cùng cảnh giới đã đạt đến tài quyết giả cực hạn thậm chí có khả năng tiếp xúc chân chính căn nguyên dưới loại tình huống này mặt khác tám đại t r í cao cấp thế lực tự nhiên không nguyện ý nhìn xem nhân tộc trật tự nghị hội phục sinh bắt đầu vô hạn trên thực tế đang đánh bạo căn nguyên đại lục trong trận chiến kia các đại chủng tộc đều vẫn là cực đoan cường đại cường giả có không ít đều là đạt đến tài quyết giả cấp độ tồn tại cho nên nhân tộc trật tự nghị hội mưu toàn phục sinh bắt đầu vô hạn mặt khác tám đại t r í cao cấp thế lực các cường giả bọn hắn tại biết phục sinh khả năng sau cũng tại nếm thử phục sinh đã vẫn diệt cường giả dù sao đã phục sinh võ tri trật tự chính là chứng minh tốt nhất triệt để hoàn thiện trật tự tồn tại đạt đến vũ trụ trật tự cực hạn về sau coi như trật tự bị đánh áp cũng có thể một l b ố t r ư ơ g 488. căn nguyên mảnh vỡ nhân tộc trật tự chi thắp quyền hạn b t r ư ơ g 488. căn nguyên mảnh vỡ nhân tộc trật tự chi thắp quyền hạn dương lệ kỳ thật cũng làm è o mù đụng phải chỗ chết không nghĩ tới chính mình vừa mới xuất quan tại đi nhân tộc trật tự chi thắp trên đường vậy mà gặp phải nhân tộc này phản đồ hoa thiên đô trọng yếu nhất chính là nhân tộc này phản đồ hoa thiên đô còn nhận ra dương lệ cho nên hoa thiên đô nổi lòng áp độc cực kỳ quả quyết hướng dương lệ xuất thủ muốn c h ấ n sát dương lệ bất quá ngay tại hoa thiên đô trước khi xuất thủ dương lệ liền đã nhận ra hoa thiên đô tồn tại đem hoa thiên đô bước đi ra càng là xuất thủ trước dễ như t r ở bàn tay chấn áp hoa thiên đô phải biết hoa thiên đô thực lực rất mạnh dù sao liền ngay cả trật tự cảnh t hư hảo trật tự cấp hai nghị hội trật tự làm đ á m tông lân đều bị nó tập kích chu diệt nguyên bản hoa thiên đô coi là dương lệ vẫn chỉ là vừa mới bước vào trật tự cảnh bản thân trật tự không lâu thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh hoa thiên đô hoàn toàn chắc chắn chấn sát dương lệ kết quả lại hoàn toàn ngoài hoa thiên đô năm trước dương lệ thực lực quá mức cường đại hắn đã sớm không phải vừa mới bước vào trật tự cảnh bản thân trật tự cấp độ mà là đem trật tự cảnh bản thân trật tự tăng lên tới viên mãn tông sư cấp bởi vậy hoa thiên đô đã t r u n g thiết bản dương lệ lúc này thiên mệnh lại nói vừa rồi xác thực may mắn mà có người kịp thời xuất thủ mặc dù ta cũng đã nhận ra nhân tộc này phản đồ nhưng nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ đem nó chấn áp chỉ sợ ta cũng tới không kịp thậm chí để hắn triệt để trốn tài quyết giả đại nhân nói quá lời đây là ta phải làm dương lệ đạo a ba đột nhiên kinh biến phát sinh vê anh hoa thiên đô cực kỳ thống khổ kêu thảm quanh thân nhanh chóng vặn vẹo bành trướng trong phút chốc mà thôi liền nổ tung lên nổ tung thành huyết vụ đẩy trời ông ba thiên mệnh tay ngọc đô ra Có, có m ộ trọng yếu nhất chính là thiên mệnh cũng vô pháp ngăn cản bởi vậy có thể thấy được tại hoa thiên đô phía sau tất nhiên là đứng đấy một vị cùng thiên mệnh giống nhau cảnh giới tồn tại rất lớn khả năng chính là đạt đến trật tự cảnh vũ trụ trật tự trí cờ ư n giả g sau đó đám người tất cả đều tán đi bất quá đã trải qua chuyện này nhân tộc trật tự nghị hội đám người cũng đều cảnh giác lo lắng cho mình bên người người thân cận khả năng đã phản loạn bất kể nói thế nào cả nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ tất cả mọi người nhắc lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần mặt khác dương lệ lần này công lao không nhỏ tại mấy vị tài quyết giả thương định về sau đưa cho dương lệ tương ứng bắt thưởng nguyên bản dương lệ đối với thiên mệnh bọn hắn cấp cho những phần thưởng này cũng không thèm để ý dù sao dương lệ đã đạt đến trật tự cảnh có thể nói là sừng sức tại vũ trụ hải đ ỉ n h kim tự tháp tại toàn bộ vũ trụ hải có thể làm cho dương lệ ý động đồ vật sắc thực không nhiều lắm bất quá dương lệ hiện tại cũng đã biết muốn từ trật tự cảnh bản thân trật tự đột phá tới trật tự cảnh thư h ả o trật tự cảnh giới cần một dạng cực kỳ khan hiếm trí bảo tên là căn nguyên mảnh vỡ tên như ý nghĩa căn nguyên mảnh vỡ chính là lúc trước căn nguyên đại lục phá toái về sau nó căn nguyên đại lục bản nguyên mảnh vỡ cần hấp thu căn nguyên mảnh vỡ mới có thể đột phá mà lần này dương lệ công lao không nhỏ thiên mệnh bọn hắn thương định về sau quyết định cuối cùng cho dương lệ một viên căn nguyên mảnh vỡ làm ban thưởng dương lệ vui vẻ tiếp nhận phải biết căn nguyên đại lục p h á thoái nó bản nguyên càng là nổ tung thành vô số mảnh vỡ nhưng căn nguyên đại lục bản nguyên chỉ có một cái coi như p h á thoái thành vô số mảnh vỡ nhưng mảnh vỡ số lượng là một cái hạn ngạch bởi vậy căn nguyên mảnh vỡ chính là cực kỳ khan hiếm trí bảo hình ảnh nhất truyện nhân tộc trật tự chi tháp dương lệ lần nữa đi tới nơi đây hắn tâm niệm khé động thân ảnh biến thành một đạo ánh sáng cầu vồng phá không mà tới tiến nhập nhân tộc trật tự chi tháp đã tới thứ tám nghìn một tầng ông ông ông ba cảnh vật c u n g quanh biến hóa Tiến nhập một cái cô tịch hát thời không vũ trụ, cái tại nhập không Dương cám mà cô vũ lúc ệ luyện kiệt kiệt kiệt trước mặt, tạo thành một thân phát ra nụ cười gần âm thanh. ra ngưng phương cười có cùng bóng vô vĩ số đối đen nhau, ảnh nạn nụ gần đạo l ở trước dương lệ còn chưa đột phá thời điểm căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương đúng là thực lực t r ê n h lệch rất lớn cho nên cơ h ộ i là bị đối phương thuấn m i ệ u thất bại từ đó bị đá ra n h â n tộc trật tự chi tháp hiện tại dương lệ tu vi tăng nhiều đã đem bản thân trật tự vô hình giết chóc giới diện tăng lên tới viên mãn tông sư cấp càng là tiến một bước nắm giữ áo nghĩa trật tự chi thụ bởi vậy dương lệ thực lực tăng nhiều áo nghĩa dương lệ tâm niệm kẽ động không chút do dự thi triển ra mạnh nhất năng lực trật tự chi thụ ông ông trong chốc lát tại dương lệ sau lưng có mênh ngông trật tự chi thụ hiện hiện ra giống như một gốc bờ sông cự hình tây liễu l ó e ra ánh sáng rực rỡ huy x o á t cùng một thời gian cái thiêu đạo do vô số bóng đen ngưng luyện mà thành thân ảnh vĩ nạn cũng phát ra tập kích vẫn còn không thể tới gần dương lệ liền bị vô số đạo màu sắc rực rỡ cảnh liêu trói lại a ba tiếng đêu thảm thiết t h ê lương trong chốc lát đạo này vĩ nạn thân ảnh hắc á m liền bị từng đạo cảnh liêu xuyên thủng hoàn toàn chính làm i ệ u sát tại dương lệ trật tự chi thụ bên dưới đều không thể tới gần dương lệ bên người không nghĩ tới thực lực của ta tăng lên lớn như vậy dương lệ tâm bên trong tán thưởng s á c thực đem bản thân trật tự vô hình dết chóc giới diện từ cấp độ nhập môn tăng lên tới viên mãn tông sư cấp dương lệ thực lực tăng vọt có thể có thể hoàn ngược trước đó cường định cho nên nói dương lệ thực lực quả thật tăng lên to lớn hô dương lệ hít sâu một hơi trong lòng dễ dàng không ít trầm ngâm nói tiếp tù ông dương lệ thân ảnh biến mất hắn đã rời đi nhân tộc trật tự chi tháp thứ tám nghìn một tầng tiến nhập cao hơn một tầng thứ tám nghìn tầng hai tự nhiên mà vậy theo số tầng tăng cao gặp cuối cùng dương lệ xông qua nhân tộc trật tự chi tháp thứ một mươi tầng cuối cùng tại nhân tộc trật tự chi tháp thứ m g t mươi một tầng ở trong tour ở một vị đạt đến trật tự cảnh chân thực trật tự trong tay cường giả hoàn toàn không phải là đối thủ căn bản là ngay cả một giây đồng hồ đều không có kiên trì đến bởi ấ lấy t tại trật tự cảnh, bản thân trật tự tu vi cùng cảnh giới, thành công xông qua nhân tộc trật tự chi tháp thứ 10, tầng thời điểm, tựa hồ là phát động một quá. qua Dương cơ cảnh, bản cùng cảnh công xông nhân động nào giới, lệ là loại vi chi điểm, chế. hồ b đó vậy dương lệ thu được không giống với ban thường đốt chúc mừng ngài lấy trật tự cảnh bản thân trật tự tu vi cùng cảnh giới thành công xông qua nhân tộc trật tự chi tháp thứ một mươi tầng ngài thu được khống chế nhân tộc trật tự chi tháp tư cách ngài thu được ban thường căn nguyên mảnh vỡ một viên nhân tộc trật tự chi tháp một quyền hạn đến từ nhân tộc trật tự chi tháp nhắc nhở xuất hiện cái này dương lệ tâm bên trong rất khiếp sợ thậm chí cảm thấy đến có chút khó tin ban thưởng căn nguyên mảnh vỡ thì cũng thôi đi nhân tộc trật tự chi thắp một phần trăm quyền hạn là có ý gì cái này dương lệ rơi vào trầm tư ông ông rất nhanh dương lệ nhận lấy ban thưởng một viên căn nguyên mảnh vỡ bỏ vào trong túi lại thêm nhân tộc trật tự chi thắp một phần trăm quyền hạn khiến cho dương lệ cùng nhân tộc trật tự chi thắp ở giữa sinh ra một kia liên hệ đồng thời dương lệ não hải cũng xuất hiện liên quan tới nhân tộc trật tự chi thắp cơ bản tin tức thì ra là thế dương lệ trầm âm đã làm rõ những tin tức này nội dung cùng tình huống trước mắt đầu tiên nhân tộc trật tự chi thắp cũng không phải là nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng sáng tạo ra căn nguyên đại lục còn không có phá toái thời điểm nhân tộc trật tự chi thắp liền đã tồn tại đồng thời sừng sững tại căn nguyên đại lục chính giữa giống như kình thiên chi trụ chống đỡ lấy căn nguyên đại lục mặt khác vào lúc đó nhân tộc trật tự chi thắp cũng không gọi nhân tộc trật tự chi thắp mà là bị căn nguyên đại lục vạn tộc xưng là căn nguyên chi trụ thẳng đến về sau bởi vì trận đại t r ứ n kia đem căn nguyên đại lục đánh nát căn nguyên chi trụ đổ sụt tại vô số năm diễn biến đằng sau trở thành một tòa không nhìn thấy cuối cự tháp lại sau đó trong đó nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng nắm trong tay sáu mươi phần quyền hạn của hắn đạt đến sáu mươi nhân tộc trật tự nghị hội một mươi ba vị tài quyết giả k h ô n g chế quyền hạn chia đều ba mươi còn hơn lại mười phần trăm hiện tại dương lệ thu được còn lại 10% ở trong một phần 10 quyền hạn ở sau đó sông tháp trong quá trình dương lệ chỉ cần một lần lại một lần đánh vỡ cực hạn liền có thể đem còn lại 10% quyền hạn toàn bộ k h ô n g chế thu hoạch được nhân tộc trật tự chi tháp gia t r ỉ cùng một thời gian nhân tộc trật tự chi tháp trong tháp không gian nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng ngay tại cái này trong tháp không gian chỉ á i này trong t á p không h gian c có nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng có thể tiến đến 13 vị tài quyết giả chỉ có thể ở đỉnh tháp ở trong mặt khác nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng chính là một mực ngủ say tại trong tháp không gian khôi phục lực lượng a n h â n tộc trật tự nghị hội hội trưởng mở ra hai con ngươi hắn đã nhận ra nhân tộc trật tự chi tháp dị trạng cuối cùng một m ư ơ quyền hạn đã bị khiêu động dương lệ sẽ là ngươi sao bốn thiên mệnh điện số hiệu một nghìn hai chín sáu không không số phòng ở giữa dương lệ trở về h ắ n tại nhân tộc trật tự chi tháp ở trong lịch luyện dùng hơn ngàn năm thời gian hoàn thành tất cả ma luyện đặt đến chính mình cực hẳn nhất đem ban đầu thiếu hụt hoàn toàn đền bù x o á t tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hình giết chóc giới diện thính danh dương lệ kỹ năng bản thân trật tự vô hạn giết chóc giới diện t ô n g sư điểm giết chóc hai mươi một nghìn hai trăm ba mươi ba nghìn chín trăm một mươi hai giới diện mẹ ra tương ứng tin tức hiện ra ân dương lệ trầm âm lần này ta tại nhân tộc trật tự chi t h á p ở trong lịch luyện chiến đấu s á t thực chém giết rất nhiều trật tự cảnh cường giả cùng sinh linh cũng thu được không ít điểm giết chóc hiện tại trọn vẹn lại hơn hai mươi một vạn kinh điểm s á t l ụ c điểm có thể tiếp tục tăng lên sau đó dương lệ điều chỉnh tốt trạng thái bản thân mà lại đã nhiều năm như vậy dương lệ đã sớm đem tự thân thiếu hụt hoàn toàn bù đắp có thể lần nữa tăng lên cảnh giới thêm điểm dương lệ đạo tăng lên bản thân trật tự vô hình giết chóc giới diện điểm giết chóc hai không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không k h ô h ạ n g k h ô n h ô c g không không không k h ô n n g k h n g k n g k h n g h ô n g không k ô n g không không không i h ô n g không không không không không không không không k h n g h ô n g không k ô n h ô n g không không i h ô d g k n g không không không k h ô h ô n g không k h ô không không không k h n h ô n g n g không không k n g không k h n g h ô n g không k ô h ô n h g k h ô n h ô n g không k n g k n g k h n g k h ô h ô h ô n g không k h ô h ô n g k h ô h ô ô n g ô n g không dương lệ sau lưng lập tức nổi lên trật tự chi luân mà tại trật tự chi luân ở trong trật tự chi mầm trở nên càng thêm khỏe mạnh gốc dây hoàn toàn đâm vào dương lệ thể nội vô hình dết chóc g i ớ i diện bản chất căn nguyên ở trong n g u y ê n h mông huyền diệu không ngừng lưu chuyển cuối cùng đột phá vốn có cực hạ n đốt bản thân trật tự vô hình dết chóc g i ớ i diện đột phá cực h ạ n đồng thời đạt đến phá h ạ n cấp cấp độ áo nghĩa trật tự chi thụ tiến d a i trở thành áo nghĩa phá h ạ n trật tự chi thụ lại có nhắc nhở xuất hiện ở m ầ ba dương lệ não hải chấn động đánh vỡ cực h ạ n trật tự chi thụ trở nên càng thêm cường đại thực lực cùng y năng siêu việt trước thời gian cực nhanh đảo mắt đi qua một vạn năm dương lệ lúc này mới chậm rãi tỉnh lại hắn trọn vẹn dùng trên vạn năm thời gian mới quen thuộc cùng nắm giữ áo nghĩa phá hạn trật tự chi thụ sau đó dương lệ tại thích ư ớ n g phá hạn cấp bản thân trật tự vô hình rết chóc giới diện về sau hắn lại lần nữa xuất quan mà lần này xuất quan dương lệ cũng không có gặp được những chuyện khác dương lệ tại xuất quan về sau lần nữa đi tới nhân tộc trật tự chi tháp lần nữa tiến hành xung tháp trực tiếp bị c h u y ể n tống đến nhân tộc trật tự chi tháp thứ mười phẩy không không một tầng sau đó dương lệ liền gặp tu vi cùng cảnh giới đều đạt đến trật tự cảnh chân thực trật tự cẩng giả mà lần này dương lệ cũng không có trực tiếp liền bị thua mà là lâm vào gian nan trong chiến đấu thời gian trôi qua dương lệ lợi dụng áo nghĩa phá hạn trật tự chi t h ụ lực lượng cuối cùng phá vỡ đối phương chân thực trật tự thu được thắng lợi cuối cùng thông qua được thứ mười p không không một tầng hiện nhiên dương lệ tại nhân tộc trật tự chi tháp ở trong gặp phải c ư ơ n g địch dù sao cũng chỉ là nhân tộc trật tự chi tháp biến hóa ra cứng giả so với chân chính trật tự cảnh chân thực trật tự tồn tại vẫn sẽ có t r ê n lệch rõ ràng bất quá nếu như dương lệ có thể tại nhân tộc trật tự chi tháp ở trong chiến thắng trật tự cảnh chân thực trật tự tồn tại cũng là một kiện chuyện phi thường không thể tưởng tượng nổi Chỉ có trước h phá ể nói, Dương Lệ phá vỡ ấ t biết. nhiều nhận biết. Sau đó, d ơ hơn n ngàn năm nguyện gian, một lần lại, một lần tại nhân trong luyện chiến g cùng Lệ lại lịch lấy hao phí thời chi thắp một một tuế tại tộc trật tự t đấu, cuối r ở ư mắt Tu Vi mà nói g nhân tộc trật tự chi tháp thứ 10, nghìn tầng đồng thời. dương lệ lại thu được một viên căn nguyên mạnh vỡ cùng một phần trăm nhân tộc trật tự chi tháp quyền hạn g trước mắt mà nói dương lệ đã được đến ba viên căn nguyên mạnh vỡ cùng hai phần trăm nhân tộc trật tự chi tháp quyền hạn hắn cùng nhân tộc trật tự chi tháp liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ cùng một thời gian nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng chỗ nhân tộc trật tự chi tháp trong tháp không gian nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng lần nữa thất tình bởi vì hắn cảm thấy nhân tộc trật tự chi tháp quyền hạn lần nữa sinh ra biến động quả nhiên vị hội trưởng đại nhân này mở ra hai con ngươi tầm mắt của hắn xuyên tấu trở ngại trùng trùng rơi vào thoát ly nhân tộc trật tự chi tháp dương lệ trên thân chính là ngươi cầm đi hai phần trăm quyền h ạ ha ha ha vị hội trưởng đại nhân này trợt cười to thú vị thật sự là quá thú vị từ căn nguyên đại lục đến nay vô số t u ế nguyện cùng k ỳ nguyên đi qua căn nguyên chi t h á p cuối cùng mười phần trăm quyền hạn không có bất kỳ tồn tại gì có thể dung chuyển liền xem như ta cũng vô pháp thu hoạch cuối cùng này mười phần trăm quyền hạn không nghĩ tới ngươi dương lệ lại khi ê u động cuối cùng này mười phần trăm quyền hạn dương lệ ngươi càng ngày càng để cho ta cảm thấy thú vị vừa mới nói xong trong cả tòa t h á p không gian lại lần nữa bình tĩnh lại vị hội trưởng đại nhân này ngồi xếp bằng lơ lửng tại trong t h á p không gian giữa hư không xảy ra một loại trạng thái kỳ lạ một bên khác dương lệ đã rời đi nhân tộc trật tự chi tháp về tới thiên mệnh điện về tới hắn nguyên bản chỗ số hiệu một nghìn hai trăm chín mươi s á nghìn trong phòng ông ông dương lệ ngồi xếp bằng t r u n g quanh có đủ loại hào quang lưu chuyện không ngừng trật tự chi quang đang l ó i lên ở phía sau hắn vô hình trật tự chi luôn có chút không thể gặp giống như hình dáng trong đó trật tự chi mầm càng phát tươi tốt phát tán đi ra k h í tức cũng càng phát c ư ờ n g đại có thể nói dương lệ giờ này k h ắ c này hắn đã chân chính đạt đến trật tự cảnh bản thân trật tự cực hạn thậm chí siêu việt cực hạn đạt đến một loại cảnh giới khó mà tin nổi phải biết dương lệ tại nhân tộc trật tự chi tháp ở trong hắn thậm chí có thể chiến thắng trật tự cảnh chân thực trật tự sinh linh cứng giả mặc dù nói nhân tộc trật tự chi tháp chỗ biến hóa ra trật tự cảnh chân thực trật tự sinh linh cứng giả nó thực lực chân chính so với chân chính trật tự cảnh chân thực trật tự chênh lệch không nhỏ bất quá bởi vậy có thể thấy được dương lệ thực lực đạt đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi cấp độ bất kể như thế nào dương lệ có thể tại trật tự cảnh vượt qua một cái đại giai cấp chiến thắng cương địch liền đã vô cùng kinh khủng đủ để vượt ra khỏi vô số sinh linh chủng tộc đoàn trợ ông tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giới diện Thính danh, dương lệ. Kỹ năng, Bản thân cho tự, vô hạn giới diện hạn không tăng lên chất tự, thể z-chóc phá vô giới i ể đ mặt z-chóc có chút chấm chất z-chóc cách tục thân hình phá hạn, không nó nói, Ấn. Dương trong miệng nỉ bản thân cho tự, vô hình diện đến nào tăng lên. giới Lệ lại tự, đạt tiếp âm, m vô đã khác trong tay của ta hiện tại lại có hơn ba mươi ba vạn kinh điểm sát lục điểm chỉ sợ còn chưa đủ lấy tăng lên cảnh giới của mình ta bây giờ muốn tiếp tục tăng lên cảnh giới nhất định phải luyện hóa căn nguyên mảnh vỡ nắm giữ tương ứng căn nguyên pháp mới có thể từng bước một không ngừng bù đắp tự thân trật tự đem trật tự chi mầm triệt để trưởng thành lớn mạnh đột phá tới trật tự cảnh hư hảo trật tự cấp độ thời gian trôi qua một năm sau dương lệ đã điều chỉnh tốt trạng thái bản thân đặt đến trước mắt đỉnh phong nhất tâm niệm vừa động liền đem trong tay ba viên căn nguyên mảnh vỡ lấy ra ông ông ông ba viên hình t o i giống như mảnh vỡ lơ lửng tại dương lệ trước mặt lóe ra hỗn độn xương mù tím giống như hào quang ẩn chứa căn nguyên đại lục bản chất huyền bí sau đó dương lệ bắt đầu nếm thử luyện hóa căn nguy dương lệ quanh thân đã tuân ra đại lượng trật tự chi quang nhanh chóng đem bên trong một viên căn nguyên mảnh vỡ bao k h ỏ a cũng được một viên ánh sáng rực rỡ đoàn x o á t x o á t x o á t cùng một sự kiện trật tự chi mầm đang nhanh chóng sinh trưởng bình thường trong khoảng thời gian ngắn liền tạo thành một gốc màu sắc rực rỡ đ ạ i thụ giống như bờ sông cự liễu bình thường s ô n g ra từng đầu cánh liễu đem viên kia ánh sáng rực rỡ đoàn bao vây lấy trong máy mắt tại dương lệ trước mặt liền đã biến thành một cái có một người cao cự hình, hình bầu dục hình cầu thế là dương lệ liền bắt đầu nếm thử luyện hóa nhưng là căn nguyên mảnh vỡ vững như thành đồng vô cùng cứng cỏi coi như lấy dương lệ thực lực cùng cảnh giới đều khó mà đem luyện hóa có thể nói luyện hóa một viên căn nguyên mảnh vỡ tối thiểu muốn một trăm triệu năm tuyến n g u y ệ t đây là dương lệ tiến hành luyện hóa nếu như là mặt khác trật tự cảnh bản thân trật tự tồn tại chỉ sợ dùng một tỷ năm đều không nhất định có thể luyện hóa một viên căn nguyên mảnh vỡ sau đó dương lệ liền bắt đầu toàn thân toàn ý tiến hành đối với căn nguyên mảnh vỡ luyện hóa hoàn toàn đắm chìm trong đó không nhìn ngoại giới thời gian trôi qua thời gian mười năm thoáng qua tức thì nhưng mà dương lệ liền ngay cả một viên căn nguyên mảnh vỡ một phần vạn đều không có luyện hóa mặt khác dương lệ đã ẩn ẩn có tương ứng cảm ứng từ nơi sâu xa dương lệ mơ hồ hiểu được hắn muốn đột phá tới trật tự cảnh hư hảo trật tự cảnh giới cần luyện hóa trọn vẹn chín mai căn nguyên mảnh vỡ phải biết nếu như là mặt khác trật tự cảnh bản thân trật tự tồn tại trên cơ bản luyện hóa một viên căn nguyên mảnh vỡ liền đầy đủ đột phá tại nhân tộc trật tự nghị hội trên ghi chép mặt coi như nhiều nhất cũng chỉ là cần luyện hóa ba viên, viên căn nguyên mảnh vỡ liền đã từ trật tự cảnh bản thân trật tự đột phá đến trật tự cảnh hư hảo trật tự mà dương lệ lại cần luyện hóa trọn vẹn chín mai đây đã là tài quyết giả khởi nguyên cấp ba thay lời khác tới nói dương lệ hiện tại chỉ có ba viên căn nguyên mảnh vỡ khoảng cách chín mai căn nguyên mảnh vỡ còn kém sáu mai căn nguyên mảnh vỡ dương lệ muốn đột phá chỉ sợ còn cần muốn những biện pháp khác mới được hô dương lệ hít sâu một hơi trầm ngâm nói ta dùng thời gian mười năm liền ngay cả một viên căn nguyên mảnh vỡ một phần vạn đều không có luyện hóa thành công dựa theo tốc độ như vậy chỉ sợ thật cần trên triệu năm năm tháng bởi vậy dương lệ trầm giọng nói ta chỉ có thể đ ế m thử tiến hành thêm điểm luyện hóa tăng lên thêm điểm dương lệ tâm niệm k h a động tự thân ý niệm trao đổi vô hạn giết chóc giới diện tương ứng hư ả o giới diện hiện ra bắt đầu luyện hóa một viên căn nguyên mảnh vỡ. Điểm dết chóc nhắc nguyên mảnh vỡ Và luyện hóa hoàn thành. 4. Và anh. n hóa h nhở xuất hiện lần này thêm điểm dương lệ tiêu hao c h ọ n vẹn một trăm linh kinh điểm sát lục điểm lúc này mới hoàn thành đối với một viên căn nguyên mảnh vỡ luyện hóa mà dương lệ cần luyện hóa chín mai căn nguyên mảnh vỡ cho nên nói dương lệ tại luyện hóa chín trăm linh kinh điểm sát lục điểm đột nhiên ở trong t r ư ớ mắt vain vain vain có cực kỳ to lớn biến hóa đã tại sinh ra trong đó một viên căn nguyên mảnh vỡ biến thành một đạo màu tím lưu quang trực tiếp từ dương lệ mi tâm phá vỡ mà vào tiến vào dương lệ thay đổi tại thời khắc này dương lệ cảm giác tự thân tiến nhập một loại t r ạ n g thái kỳ diệu liền p h ả n g h ấ t h ắ n tiến nhập một cái thần b í không gian hư hảo tại cái này thần b í không gian hư hảo ở trong vượt qua trọn vẹn trên triệu năm thời gian đồng thời tại cái này trên triệu năm thời gian bên trong dương lệ tại không gian đoạn luyện hóa căn nguyên mảnh vỡ theo thời gian trôi qua căn nguyên mảnh vỡ liền bị dương lệ thành công luyện hóa ông ông ông ba Viên vỡ vỡ vào vào tại tiến nguyên này căn nguyên mảnh vỡ tại phá vỡ mà phá vào vào dương lệ trầm h ể nội v âm tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó cản thủ được viên này căn nguyên phủ văn mảnh vỡ huyền diệu cùng biến hóa sinh ra đủ loại ba động kỳ dị thì ra là thế dương lệ tâm bên trong minh mộ luyện hóa một viên căn nguyên mảnh vỡ liền có thể thu hoạch được một viên căn nguyên phủ văn mảnh vỡ chỉ cần đem căn nguyên phủ văn mảnh vỡ bù đắp liền có thể lấy hoàn chỉnh căn nguyên phủ văn đột phá đem bản thân trật tự tiến hóa thành hư hảo trật tự phải biết đây là bởi vì dương lệ trật tự vô hạn giết chóc giới diện rất không bình thường tất cả cần hoàn chỉnh căn nguyên phủ văn nếu như là mặt khác trật tự cảnh bản thân trật tự tồn tại chỉ cần luyện hóa một viên căn nguyên mảnh vỡ lấy căn nguyên phủ văn mảnh vỡ liền có thể hoàn thành đột phá mặt khác dương lệ trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa một viên căn nguyên mảnh vỡ cần thời gian đi lắng động cùng tiêu hóa cần thời gian để thích ứ n g cùng qu dương lệ bế quan thu hành lắng động cùng tiêu hóa tự thân thu hoạch thích ứng cũng quen thuộc trong đầu căn nguyên phủ văn mảnh vỡ đã có thể tiếp tục thêm điểm luyện hóa càng nhiều căn nguyên mảnh vỡ thêm điểm dương lệ cũng không có do dự trực tiếp bắt đầu thêm điểm tăng lên bắt đầu luyện hóa mai thứ hai căn nguyên mảnh vỡ điểm dết chóc một không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không k h ô n h ô h ô n g k n n g không k n h ô n g k h ô n h ô n h ô n n g h ô n h ô n n n h ô n n h ô n g k h ô h ô n n g k h ô n n g không không không không k không không không k h n h ô n g không không không k h ô h ô h ô n g k n n g không k n h ô n g k h ô n h ô n h ô n n g h ô n h ô n g n g k h ô n n n g không không không k h ô n n g k h n g k h n g n h ô n g k h n g không n g ông mai thứ hai căn nguyên mảnh vỡ dung nhập dương lệ thể nội c ũ n g hóa thành vô số đạo lưu quang phân tán tại dương lệ thể nội các nơi sau đó lại toàn bộ tại dương lệ não hải dung hợp ở cùng nhau n ư ơ n g tụ thành mai thứ hai căn nguyên phủ văn mảnh vỡ ngay sau đó tại dương lệ trong đầu hai viên căn nguyên phủ văn mảnh vỡ bắt đầu dung hợp tựa như là ghép hình hai cái mảnh vỡ bình thường dán thật chặt hợp lại cùng nhau dương lệ tự thân khí tức ba động cũng sinh ra tương ứng biến hóa sau đó lại qua trên vạn năm thời gian dương lệ lần nữa thích ứ n g cũng quen thuộc hai viên căn nguyên phủ văn mảnh vỡ có thể lần nữa tăng lên thêm điểm dương lệ đạo bắt đầu luyện hóa mai thứ ba căn nguyên mảnh vỡ điểm giết chóc một không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không h ô n g k h ô n h ô n g không k h n h ô n g không h ô n g không n g h ô n h ô n h ô n g không h ô n g k n h ô n g không k h ô n h ô n g không không không k h ô h ô n g không không không k h n g k h n g k h ô n n g h ô n g không ô n g không k h ô n h ô n g không h ô n g k h n g không không không không không không không không không không n g không không không k h n g k h ô n h ô n g không h ô n g k ô n g không k h ô n n g k h ô n h ô n g k h n g k h ô h ô n g không không k h n g không không không k h n g không n g không n g h ô n g k h n g n h ô n g không n g k h ô n h ô n h ô n g không k h n n g không h ô n g n g k n h ô n g k h ô g k h ô g k h ô g không không k h n g ba viên căn nguyên phủ văn mảnh vỡ giống như ghép hình bình thường vẹn vẹn rán và o ở cùng nhau tạo thành càng thêm hoàn chỉnh căn nguyên phủ văn mảnh vỡ dương lệ trên thân phát tán đi ra khí tức ba động càng phát mạnh liệu ông ông tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giới diện thính danh dương lệ kỹ năng bản thân trật tự vô hạn giết chóc giới diện phá hạn không thể tăng lên đê dài căn nguyên phủ văn ba chín điểm giết chóc ba mươi bảy tám ba nghìn ba mươi chín một hai Đã hiện ra dương lệ tình huống trước mắt, bản thân trật tự, vô hạn lệ căn nguyên phủ văn. Cuối cùng, dương ra trước mặt khác dương lệ vì luyện hóa ba viên căn nguyên m ả n h vỡ tiêu hao trọn vẹn ba trăm linh không không không kinh điểm sát lục điểm dương lệ trong tay điểm giết chóc chỉ còn lại có 0 đến bốn mươi phẩy không không không kinh điểm cho nên nói dương lệ hiện tại thiếu khuyết căn nguyên mảnh vỡ còn thiếu khuyết điểm giết chóc thời gian trôi qua lại là một vạn năm sau dương lệ dùng trên vạn năm thời gian đem trong thời gian ngắn dung hợp ba viên căn nguyên mảnh vỡ tạo thành tác dụng vụ trừ khử thích ứng cũng quen thuộc trong đầu ba viên căn nguyên p h ụ văn mảnh vỡ sau đó lại qua mười năm dương lệ mới chính thức xuất quan mà lần này xuất quan dương lệ liền thông qua nhân tộc trật tự nghị hội trật tự sai khiến nhiệm vụ giới diện ở trong tiếp nhận một cái nhiệm vụ phải biết dương lệ hiện tại đã là trật tự cảnh bản thân trật tự cảnh giới lại thêm hắn lại lập xuống không nhỏ công lao điểm c ô n g hiến hoàn toàn đầy đủ bởi vậy dương lệ hiện tại đã là nhân tộc trật tự nghị hội cấp một nghị hội trật tự sử vừa mới dương lệ tiếp nhận một cái nhiệm vụ nhiệm vụ này cần dương lệ tiến về thứ sáu phương vũ trụ chấn áp nhân tộc đế quốc một trong vĩnh hằng bất hủ đế quốc bạo loạn tình huống cụ thể tại cái khác trật tự làm trong điều tra vĩnh hằng bất hủ đế quốc sở d ĩ sẽ phát sinh bạo loạn chính là bởi vì phản quân phía sau có tam đại trí cao cấp thế lực duy trì trước mắt vẹn vẹn chỉ điều tra đến trí cao liên minh cùng đúc binh điện còn một người khác trí cao cấp thế lực cũng không có cha rõ ràng đương nhiên nhiệm vụ này ban thưởng cực kỳ phong phú chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được một viên căn nguyên mảnh vỡ mà lại tại c h ấ n áp bạo loạn trong quá trình tự nhiên muốn kinh lịch chém giết dương lệ hiện tại thiếu khuyết căn nguyên mảnh vỡ cùng điểm giết chóc cho nên cái c h ấ n này ép vĩnh hằng bất hủ đế quốc b ạ o loạn nhiệm vụ phi thường thích hợp dương lệ nửa tháng sau dương lệ cùng mặt khác ba vị đồng bạn đi tới t r ư thiên điện trong đại s ả n h cái c h ấ n này ép vĩnh hằng bất hủ đế quốc b ạ o loạn nhiệm vụ không chỉ có chỉ có dương lệ một người tiếp nhận còn có mặt khác ba vị đồng bạn mặt khác dương lệ bọn hắn có thể thông qua chư thiên điện tiến về thứ sáu phương vũ trụ vĩnh hằng bất hủ đế quốc tại hạ dương lệ gặp qua ba vị đồng liêu dương lệ liền hướng về trước mắt ba vị đồng bạn chắp tay hành lễ chương bốn trăm chín mươi điểm đáng ngờ trùng điệp chương bốn trăm chín mươi điểm đáng ngờ trùng điệp lại là ngươi dương lệ cái này kinh ngạc trong lòng trần kinh dương lệ trước mắt ba vị đồng liêu thần sắc có chút ngạc nhiên ánh mắt đang quan sát dương lệ h i ệ n nhiên là có chút không ngờ tới dương lệ cũng tiếp nhận nhiệm vụ này cho nên mới sẽ biểu hiện kinh ngạc như vậy phải biết dương lệ tại nhân tộc trật tự nghị hội thanh danh thế nhưng là không nhỏ tại dương lệ vừa mới gia nhập nhân tộc trật tự nghị hội thời điểm liền hoàn thành một cái khó mà hoàn thành nhiệm vụ có thể nói cũng chính bởi vì dương lệ nguyên nhân võ c h i trật tự mới có thể phục sinh khiến người ta tộc trật tự nghị hội tình cảnh trở nên khá hơn không ít dương lệ cũng là bởi vì này bị tám đại t r í cao cấp thế lực nơi n h ầ m vào thậm chí tám đại t r í cao cấp thế lực càng là nhiều lần xuất thủ muốn chấn sát dương lệ nếu như không phải nhân tộc trật tự nghị hội các vị trật tự làm cùng nghị hội thành viên thậm chí ở phía sau liền ngay cả mười ba vị tài quyết giả c ù hội hội nhưng là theo dương lệ tu vi cùng cảnh giới không ngừng tăng lên thực lực bản thân cũng càng ngày càng mạnh hắn sông tháp số tầng cũng càng ngày càng cao tại bảng xếp hạng bên trên liền đã xuất hiện dương lệ danh tự trọng yếu nhất chính là d ư ơ tại ba vị đồng liêu ở trong tên tiêu mặt chữ quốc thanh niên nam tử hướng dương lệ chắc tay cũng tự giới thiệu mình một chút nói ra dương lệ ở sau đó nhiệm vụ trong quá trình còn cần ngươi nhiều hơn phối hợp đây là tự nhiên dương lệ đạo chúng ta nếu đều tiếp nhận nhiệm vụ này vậy dĩ nhiên muốn trợ giúp lẫn nhau tranh thủ trong thời gian ngắn nhất viên mãn hoàn thành nhiệm vụ này giải quyết triệt để rơi v i n h hằng bất hủ đế quốc bạo loạn đem hắc thủ phía sau màn bắt tới tiêu diệt đi v i n h viên trừ hậu hoạn nói rất hay mặt khác vị tiên nam tử khôi ngô cười to vài tiếng hắn hình thể tương đương khôi ngô có hai m năm thân cao đầy người dữ tợn hai tay để trần tựa như là dịch đồng đổ đồ bê tông mà thành dương lệ ngươi có thể trực tiếp gọi ta đồng sơn trí cao liên minh cùng chú binh điện cái này hai đại trí cao cấp thế lực cùng chúng ta nhân tộc trật tự nghị hội xung đột đã có rất nhiều lần lần này vĩnh hằng bất hủ đế quốc bạo loạn liền có hai cái này trí cao cấp thế lực vết tích chỉ là còn một người khác trí cao cấp thế lực cũng không rõ ràng bất quá không quan hệ lần này chúng ta bốn người liên thủ tất nhiên giải quyết vĩnh hằng bất hủ đế quốc bạo loạn ân dương lệ khẽ gật đầu cuối cùng tại bốn người ở trong bao quát dương lệ ở bên trong một vị duy nhất nữ tử ngược lại là không nói thêm gì nhưng vẫn là giới thiệu một chút về mình dương lệ biết vị nữ tử này tên là linh lung tiên tử đương nhiên vị này linh lung tiên tử lại là dáng người xinh xắn lanh lợi tư sát tuyệt lệ lại người mặc đ ả bảo cầm trong tay phất trần màu trắng ngược lại là cực kỳ giống một vị đạo cô sau đó dương lệ sẽ cùng mâu thanh ngọc bọn hắn hàn huyên một hồi lẫn nhau ở giữa trao đổi một chút tình báo dương lệ đối với vĩnh h à n g bất hủ đế quốc cũng liền càng thêm h i ể u d õ a ông ông ông ba Trừ thiên điện truyền tống đại sành đi dương lệ bọn hắn liếc nhau một cái liền lần lượt tiến nhập truyền tống đại sành truyền tống trận ở trong bọn hắn có thể thông qua truyền tống trận này trực tiếp đến vĩnh h à n g bất hủ đế quốc đủ để vượt ngang biện vũ trụ cùng rất nhiều vũ trụ xuất phát chuẩn bị sẵn sang ông ông hào quang lấp lẽ có hào quang sang trói đem dương lệ bọn hắn bao、phủ. thứ â nhân n ảnh biến mất không truyền tống nghị hoành tiến thấy, hội, h rời đi mất tộc trật tự nghị hội, hoành độ vũ trụ, t đã độ về thứ 6 phương vũ sáu phương vũ trụ một trong. Thứ 6 phương vũ trụ vĩnh ũ trụ v hằng bất hủ đế quốc là đạt đến vũ trụ cấp thế lực nhân tộc đế quốc nó phạm vi thống trị cực kỳ rộng lớn vô ngần ở tại cảnh nội có đông đảo tinh vực đương nhiên tại vĩnh hằng bất hủ đế quốc cảnh nội tự nhiên là lấy nhân tộc vi tôn mà khác tất cả chủng tộc đều là nhân tộc phụ thuộc thậm chí có không ít chủng tộc thuộc về nô lệ chủng tộc bất hủ tinh vực ông ông dương lệ bọn hắn thông qua chư thiên điện truyền t ố n g đại trận phi thường tinh chuẩn truyền t ố n g đến vĩnh hằng bất hủ đế quốc cảnh nội bất hủ tinh vực mà bất hủ tinh vực chính là vĩnh hằng bất hủ đế quốc hai đại tinh vực một trong trong đó bất hủ tinh vực thuộc về vĩnh hằng bất hủ đế quốc tổng bộ tinh vực vĩnh hằng bất hủ đế quốc đế tinh ngay tại bất hủ tinh vực ở trong đồng thời vĩnh hằng bất hủ đế quốc đế tộc trên cơ bản đều tại đế tinh trừ cái đó ra vĩnh hằng bất hủ đế quốc hai đại tinh vực còn có một cái tên là vĩnh hằng tinh vực vĩnh hằng tinh vực thuộc về vĩnh hằng bất hủ đế quốc nội tỉnh cùng bí Hiện họ hủ tinh vực ở trong bất hủ tinh hệ、bất、hủ、đế、tinh mà tại bất hủ、đế、tinh hủ tại, người tại tại nội Lệ Dương bốn bọn dáng trong đứng vững vàng cung bất bất bất bất một tòa bất lâm mà vực ở đế đế địa, đế ông Ông, dương lệ bốn người bọn họ trực tiếp liền xuất hiện ở bất hủ đế cung ở trong mà ở chung quanh có lần lượt từng bóng người tản ra cực kỳ mãnh liệt nhân đạo lòng k h í ân mâu thanh ngọc đánh giá bốn phía cũng chú ý tới mọi người chung quanh hờ hững nhẹ gật đầu nói ra chúng ta đã đến vĩnh hằng bất hủ đế quốc đế tinh không sai đồng sơn cũng nói linh lung tiên tử trầm mặc không nói đồng thời dương lệ cũng không có nói thêm cái gì nhưng hắn cũng chú ý tới chung quanh tản ra nhân đạo long khí đông đảo thân ảnh trong lòng suy đoán những người này hẳn là vĩnh hằng bất hủ đế quốc đế hoàng nhất mạch chúng ta b á i kiến bốn vị trật tự làm đại nhân tham kiến trật tự làm đại nhân lập tức ở chung quanh những này tản ra nhân đạo long khí đông đảo thân ảnh ở trong trong đó có một vị đứng tại chính giữa nhân đạo long khí là cường l i ệ t nhất thậm chí đạt đến trật tự cảnh trình độ càng là thân mang đế hoàng long bảo liền lấy người này cầm đầu t r u n g quanh tất cả mọi người hướng về dương lệ bọn hắn túi người chào ân mẫu thanh ngọc nhẹ gật đầu nói thẳng không cần nhiều lời trực tiếp nói cho bản tọa các ngươi tình huống hiện tại còn có vĩnh h à n g bất hủ đế quốc đế tôn ở đâu trật tự làm đại nhân sau đó vị tiêu nhân đạo long khí là cường liên nhất đồng thời người m ặ c đế hoàng long bảo nam tử trung niên lại đi lễ cũng nói ra cô chính là vĩnh h à n g bất hủ đế quốc đế tôn a mâu thanh ngọc nói ngươi chính là doanh thiên đúng vậy trật tự làm đại nhân doanh thiên đạo doanh bất hủ ở đâu mâu thanh ngọc hỏi lại doanh bất hủ nhân tộc trật tự nghị hội cấp hai nghị hội trật tự làm đ ặ t đến trật tự cảnh thư hảo trật tự cảnh giới mặc dù chỉ là mới vào vẹn vẹn chỉ là cấp độ nhập môn cấp độ nhưng vẫn cụ không thể coi thường thực lực cực kỳ cương đại mà lại toàn bộ vĩnh hằng bất hủ đế quốc cũng là bởi vì doanh bất hủ mà thành lập cũng chính bởi vì doanh bất hủ lúc trước thành công gia nhập nhân tộc trật tự nghị hội đồng thời từng bước một phát triển đến cấp hai nghị hội trật tự làm cấp độ che trở lấy vĩnh hằng bất hủ đế quốc từng bước một trưởng thành bây giờ vĩnh hằng bất hủ đế quốc đã là thứ sáu phương vũ trụ vũ trụ cấp thế lực phải biết tại toàn bộ thứ sáu phương trong vũ trụ có đông đảo vũ trụ cấp thế lực cùng sinh linh t r ủ n g tộc mặc dù không có k ỹ c à n g thống kê qua nhưng tuyệt đối vượt qua hơn nản mà vĩnh hằng bất hủ đế quốc đã có thể sắp xếp trên mười vị trí đầu bởi vậy có thể thấy được vĩnh hằng bất hủ đế quốc thực lực không kém hồi bẩm doanh thiên lập tức trả lời bất hủ lao tổ đang lúc bế quan chữa thương lần trước chiến tranh ở trong bất hủ lao tổ tự mình ở tiền tuyến tòa c h ấ n lại gặp đến địch quân đánh lén bất hủ lao tổ nhất thời không t r a dẫn đến bản thân bị trọng thương một lần kia chiến tranh chúng ta cũng thất bại thảm hại dẫn đến mấy cái quân đoàn bị diện bị mất mười cái tinh vực a m â u thanh ngọc trầm âm doanh bất hủ vậy mà bị thương phải biết m â u thanh ngọc đồng sơn còn có linh lung thiên tử bọn hắn đều là cấp hai nghị hội trật tự làm đồng thời tại đúc binh cảnh thời điểm đúc thành đều là vô hạn pháp binh cho nên bọn hắn luận r ụ c cùng sáng tạo ra trật tự đều là vô hạn ghép lại nhưng là mâu thanh ngọc tu vi cùng cảnh giới cao nhất trước mắt đã là tinh thông cấp cấp độ đồng sơn cùng linh lung tiên tử còn kém một chút vẫn chỉ là thuần thục cấp cấp độ đương nhiên dương lệ cảnh giới cùng tu vi là thấp nhất hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là cấp một nghị hội trật tự làm tu vi cùng cảnh giới hay là trật tự cảnh bản thân trật tự cấp độ nhưng là mâu thanh ngọc bọn hắn cũng không dám khinh thị dương lệ sau đó dương lệ bọn hắn liền theo doanh thiên tiến nhập vĩnh hằng bất hủ đế quốc đế cùng doanh thiên cũng đã sớm làm xong chuẩn bị đầy đủ thật tốt chiêu đãi dương lệ bọn hắn đang chiêu đãi dương lệ bọn hắn hướng doanh thiên hiểu rõ không ít liên quan tới phản quân sự tỉnh đầu tiên vĩnh hằng bất hủ đế quốc phản quân xưng là thự quang đế quốc thự quang đế quốc là tại một vạn năm trước liền bắt đầu xuất hiện tại lúc mới bắt đầu nhất phản quân thế lực cùng cách cục đều rất nhỏ còn không cứ gọi thự quang đế quốc tựa như là vừa vặn n g o i đầu lên trồi non bởi vậy tại lúc mới bắt đầu nhất doanh thiên bọn hắn cũng không có quá mức để ý thậm chí tin tức đều không có chuyển đến bất hủ t i n h v ự c khoảng t r ư ờ n g trên địa phương quân đội đi chấn áp nhưng mà tại một lần lại một lần chấn áp cùng tại các loại tình huống giới phản quân vẫn luôn không thể chân chính tiêu diệt cùng chấn áp thậm ch cuối cùng phản quân chiếm lĩnh một cái tinh vực cũng lấy tinh vực này làm căn cơ chân chính thành lập thự quang đế quốc mà thự quang đế quốc tại vừa mới bắt đầu thành lập thời điểm biểu hiện phi thường địa thấp một mực tại yên lặng phát dục thời gian gián tiếp ba ngàn năm qua đi thự quang đế quốc tựa hồ hèn m ọ n phát dục đến mức cực h ạ lập tức phát động chiến tranh lấy thế xét đánh không kịp bưng hai nhanh chóng chiếm lĩnh chung quanh mấy cái tinh vực đáng tiếc vĩnh hằng bất hủ đế quốc cao tầng tại biết dạng này tin tức về sau mặc dù vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn là không có đem thự quang đế quốc để vào mắt không có xuất động tính áp đảo lực lượng cùng quân đội trước trước sau sau lại làm ấy ngàn năm đi qua vĩnh hằng bất hủ đế quốc một lần lại một lần phái quân xuất trình lại giống như là một lần lại một lần đi đưa đồ ăn một dạng trên cơ bản là thua nhiều tháng thiếu cuối cùng tháng đến mười năm trước trận kia chiến tranh doanh bất hủ tự mình đi tiền tuyến t ò a c h ấ n chỉ huy trận chiến tranh này lại bị thự quang đế quốc hắt thủ phía sau màn đánh l é n trọng thương trận chiến này toàn diện tan tác bây giờ đợi đến trận chiến này kết thúc về sau toàn bộ vĩnh h à n g bất hủ đế quốc cấp cao tầng mới hoàn toàn kịp phản ứng bởi vì vĩnh h à n g bất hủ đế quốc đã có trọn vẹn một nửa tinh vực bị thự quang đế quốc chiếm lĩnh hiện tại vĩnh h à n g bất hủ đế quốc đã không cách nào giải quyết hết thự quang đế quốc cứ như vậy doanh bất hủ trước tiên báo cáo nhân tộc trật tự nghị hội đồng thời doanh bất hủ cũng tại một trận chiến kia ở trong hiệu đ lực thự quang đế quốc phía sau có trọn vẹn tam đại trí cao cấp thế lực bóng dáng Cuối cùng, do dương lệ bọn hắn cũng ngay đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ này đã tới vĩnh hằng bất hủ đế quốc bất hủ đế cung dương lệ người nói thế nào m â u thanh ngọc hỏi ân dương lệ trầm âm tại quan sát lây t r u n g quanh tiến hội còn tại cử hành căn bản không có một tơ một hào khẩn trương cảm giác cùng căng cứng cảm giác thật giống như vĩnh hằng bất hủ đế quốc cao tầng đã quên đi thự quang đế quốc uy hiếp bình thường ta xác thực cảm thấy có chút không thích hợp a nói thế nào m â u thanh ngọc ánh mắt có chút sáng lên vĩnh hằng bất hủ đế quốc cao tầng phản ứng rất kỳ quái dương lệ đạo nhưng đế quốc tại là vĩnh hằng bất hủ đế quốc hành động quá kỳ quái phản ứng của bọn hắn quá chậm quá chậm theo đạo lý nói bọn hắn hẳn là đã sớm xuất động đủ để nghiền ép thử quang đế quốc quân đội trong thời gian ngắn nhất đem thử quang đế quốc chấn áp tiêu diệt mà không phải một lần lại một lần đi đưa đồ ăn nếu thật là lời như vậy Đó thật là q u ân mâu thanh ngọc nhẹ gật đầu ta cũng cảm thấy như vậy các ngươi nói vĩnh hằng bất hủ đế quốc nhưng cao tầng này sở dĩ sẽ một lần lại một lần làm ra ngu xuẩn như vậy quyết đoán có thể hay không cùng chưa bao giờ xuất hiện qua trừ trí cao liên minh cùng chú binh điện bên ngoài cái thứ ba trí cao cấp thế lực có quan hệ đâu cái này dương lệ bọn hắn rơi vào trầm tư có thể có loại thủ đoạn này sẽ là cái k i a trí cao cấp thế lực dương lệ hỏi chương 491. n ơ i m ở đầu đại kết cục chương 491. n ơ i m nơi mở đầu đại kết cục cụ. dương lệ tại vĩnh hằng bất hủ đế quốc sẽ gặp được trí cao liên minh Đúc mặt i n vườn h h o khác dương lệ cũng từ trí cao liên minh đúc binh điện văn minh vườn hoa tam đại trí cao cấp thế lực cường giả trên thân thu được bảy viên căn nguyên máy vỡ trước trước sau sau dương lệ hao phí trên trăm năm thời gian mới hoàn toàn chấn áp vĩnh hằng bất hủ đế quốc phản quân cũng hoàn thành nhiệm vụ thu được tương ứng ban thưởng cuối cùng dương lệ về tới nhân tộc trật tự nghị hội luyện hóa sáu mai căn nguyên mạnh vỡ đem đê d i a i căn nguyên phủ văn triệt để bù đắp cũng tiêu hao tương ứng điểm giết chóc đem tu vi cùng cảnh giới tăng lên tới trật tự cảnh hư hào trật tự cấp độ sau đó dương lệ liền tiến vào nhân tộc trật tự chi tháp tiến hành xung tháp ma luyện tự thân trải qua một lần lại một lần chiến đấu kịch liệt bù đắp tự thân thiếu hụt dương lệ tại nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ chờ đợi một triệu năm nhân tộc trật tự chi tháp sông qua ba mươi không không không tầng thu được tương ứng ban thưởng đồng thời dương lệ thu được nhân tộc trật tự chi tháp bốn phần trăm quyền h ạ hắn cũng đem tự thân tu vi tăng lên tới trật tự cảnh hư hảo trật tự cực hạ thậm chí đột phá cực hạ trở thành nhân tộc trật tự nghị hội cấp hai nghị hội trật tự làm đương nhiên dương lệ muốn lần nữa đột phá cũng đạt tới trật tự cảnh chân thực trật tự cảnh giới liền cần tiến một bước luyện hóa chín chín tám mươi mốt mai căn nguyên mảnh vỡ ngưng luyện ra trùng dai căn nguyên phú văn chỉ bất quá dương lệ mặc dù bởi vì xông qua nhân tộc trật tự chi tháp ba mươi không không không tầng thu được chín mai căn nguyên mảnh vỡ ban thưởng lại thêm dương lệ lúc đầu còn lại hai viên trên thân tổng cộng có m ộ mươi một mai căn nguyên mảnh vỡ nhưng mà khoảng cách tám mươi một mai căn nguyên mảnh vỡ còn kém trọn vẹn bảy mươi mai mà lại dương lệ trên người điểm giết chóc cũng không đủ không cách nào trực tiếp tăng lên tới trật tự cảnh chân thực trật tự cảnh giới dưới loại tình huống này dương lệ cũng chỉ có thể lần nữa đi ra ngoài lịch luyện tiếp nhận nhân tộc trật tự nghị hội nhiệm vụ tại ngắn ngủi một trăm n ă m bên trong liền đi đến phương thứ nhất vũ trụ phe thứ ba vũ trụ thứ m ộ ư ơ i phương vũ trụ phương thứ bảy vũ trụ trước trước sau sau dương lệ đã trải qua một lần lại một lần chiến tranh tất cả trí cao cấp thế lực đều tiếp xúc qua hắn đem tất cả nhiệm vụ đều viên mãn hoàn thành đồng thời thu được dòng giã một trăm ba mươi chín mai căn nguyên mảnh vỡ đ ư ơ n g nhiên dương lệ cũng đã nhận được đầy đủ điểm giết chóc bởi vậy dương lệ mười phần quả quyết luyện hóa chín chín t m á m mươi một mai căn nguyên mảnh vỡ ngưng luyện gia trung giai căn nguyên phủ văn cũng dùng cái này hoàn thành đột phá đạt đến trật tự cảnh chân thực trật tự cảnh giới l tiến hành xung tháp cuối cùng xông qua nhân tộc trật tự chi tháp thứ bảy và tầng dương lệ cũng thu được nhân tộc trật tự chi tháp bảy quyền hạn khoảng cách một m ư ơ còn kém ba lương nhiên dương lệ cũng là dùng mười mấy thời gian vạn năm mới xông đến nhân tộc trật tự chi tháp thứ bảy và tầng cũng đem tự thân tu vi cùng cảnh giới tăng lên tới trật tự cảnh chân thực trật tự cực h ạ n đồng tiến một bước phá vỡ cực h ạ n tại đạt đến cảnh giới này về sau dương lệ trở thành nhân tộc trật tự nghị hội cấp ba nghị hội trật tự làm mà dương lệ muốn tiến một bước đột phá cũng đạt tới trật tự cảnh vũ trụ trật tự trình độ cần có căn nguyên mảnh vỡ lập tức liền đạt đến một nghìn tám trăm mai trình độ mà dương lệ trong tay căn nguyên mảnh vỡ số lượng chỉ có một trăm hai mươi mai khoảng cách một nghìn tám trăm mai còn kém một sáu n g h ì tám t r ă n h hai trên lệch rất nhiều nguyên bản dương lệ muốn từ từ góc nhặt Từng bước mặt khác tại trận này quét sạch toàn bộ vũ trụ hải chiến tranh bộc phát về sau dương lệ lại đột nhiên phát hiện tám đại trí cao cấp thế lực liên tiếp sống lại một vị lại một vị đạt đến trật tự cảnh vũ trụ trật tự cường giả trí cao trong đó n h â n tộc trật tự nghị hội liền sống lại thủy vô hạn chờ chút về phần mặt khác tám đại trí cao cấp thế lực phục sinh thì càng nhiều trận chiến tranh này bộc phát dương lệ tự nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi hắn cũng bị bách gia nhập vào trận chiến tranh này ở trong theo thời gian trôi qua mà trận chiến tranh này kéo dài dòng g ã một ngàn vạn năm sau toàn bộ vũ trụ hải trừ thiên và giới rất nhiều thế giới vị diện vũ trụ đều bị đánh phá thành mảnh nhỏ tại thập phương trong vũ trụ phe thứ tư vũ trụ bị triệt để phá hủy mất rồi từ đó về sau phe thứ tư vũ trụ liền bị xóa tên thập phương vũ trụ biến thành cựu phương vũ trụ mặt khác dương lệ tại cái này hơn ngàn vạn chiến tranh thời gian bên trong hắn trải qua vô số lần nguy hiểm thậm chí có một lần kém chút liền b ị trí cao liên minh cao nhất thủ lĩnh chu sát còn tốt tại tối hậu con đầu nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng kịp thời xuất thủ dương lệ mới may mắn thoát khỏi gặp nạn đương nhiên dương lệ những năm gần đây chém giết không biết bao nhiêu sinh linh cường giả cũng thu được rất nhiều căn nguyên mảnh vỡ rốt cuộc tập hợp đủ một tám trăm mai căn nguyên mảnh vỡ đồng thời dương lệ cũng thu được đầy đủ điểm giết chóc bởi vậy dương lệ liền bắt đầu thêm điểm đột phá tại nhân tộc trật tự nghị hội m ư ơ i ba vị tài quyết giả dưới hộ vệ dương lệ hoàn thành đột phá. luyện hóa 1.800 m a i căn nguyên m ả n h vỡ n ư ơ n g luyện ra giá cao căn nguyên m ả n h vỡ cũng dùng cái này đột phá đến trật tự cảnh vũ trụ trật tự cảnh giới từ đó về sau dương lệ liền trở thành nhân tộc trật tự nghị hội người thứ một ư ơ i bốn tài quyết giả mặt khác dương lệ lần nữa bắt đầu x ô n g tháp trải qua một trăm linh năm thời gian cuối cùng xông qua nhân tộc trật tự chi tháp tầng cao nhất thành công xông qua nhân tộc trật tự chi tháp thứ một mươi hai vạn chín sáu trăm linh tầng kể từ đó dương lệ thu được cuối cùng ba phần trăm nhân tộc trật tự chi tháp quyền h ạ dương lệ cuối cùng nắm giữ nhân tộc trật tự chi tháp một m ư ơ quyền h ạ đạt đến một phần mười trình độ nhưng mà dương lệ còn chưa tới kịp chúc mừng n g à y hôm đó trí cao liên minh đúc binh điện văn minh vườn hoa tiên thiên ma thần điện tứ đại trí cao cấp thế lực bọn hắn vậy mà triệt để liên thủ lại tất cả cao tầng toàn bộ điều động tứ đại trí cao cấp thế lực cao nhất thủ lĩnh đặt đến trật tự cảnh phía trên căn nguyên cảnh tồn tại liên thủ vây giết nhân tộc trật tự nghị hội toàn bộ có thể nói n h â n tộc trật tự nghị hội lâm vào lớn nhất hiểm cảnh ở trong tại thời khắc nguy cơ dân tộc trật tự nghị hội hội trưởng liên hợp m ư ơ i ba vị tài quyết giả cùng dương lệ ở bên trong đem nhân tộc trật tự chi tháp triệt để điều động phải biết n dân tộc trật tự nghị hội hội trưởng nắm nhân hội hội giữ t chi tháp, để nhân tộc trật tự chi tháp hiện hiện uy năng toàn diện bạo phát n h â n tộc trật tự chi tháp cũng không phải là căn nguyên đại lục căn nguyên trụ cột nó bản thân liền là một kiện trí cao vô thượng trí bảo nhưng mà từ đầu đến cuối đều không có bất luận tồn tại gì có thể chân chính khống chế cái này trí cao vô thượng trí bảo mặt khác dương lệ bọn hắn tại thu được nhân tộc trật tự chi thắp một trăm phần trăm quyền hạn về sau cũng rốt cuộc biết nhân tộc trật tự chi thắp chân chính diện mục nhân tộc trật tự chi thắp tên là mở đầu chi thắp đồng thời mở đầu chi thắp là bắt nguồn từ nơi mở đầu nơi mở đầu t h ê m như ý nghĩa chính là hết thể nơi mở đầu cuộc chiến tranh này cuối cùng dương lệ bọn hắn mượn mở đầu chi thắp uy năng chấn áp tứ đại trí cao cấp thế lực cao nhất thủ lĩnh cũng chấn sát tứ đại trí cao cấp thế lực không ít cao tầng cường giả cho nên n h â n tộc trật tự nghị hội thu được thắng lợi cuối cùng tại chiến tranh kết thúc về sau dương lệ thu được đầy đủ điểm giết chóc cũng thu được đầy đủ căn nguyên mạnh vỡ mượn nhờ mở đầu c h i tháp lực lượng cũng thực sự hiểu rõ cùng tiếp xúc đến vô hạn giết chóc giới diện bản chất cuối cùng dương lệ tiêu hao tất cả điểm giết chóc triệt để luyện hóa cùng nắm trong tay vô hạn giết chóc giới diện cũng đem vô hạn giết chóc giới diện biến thành tự thân một bộ phận cho nên dương lệ lợi dụng này bước vào trật tự cảnh phía trên căn nguyên cảnh đồng thời ngay tại dương lệ tại đạt đến căn nguyên cảnh về sau hàn thê mới biết hết thảy hiểu rõ hết thảy biết được vũ trụ này biện chân chính bản chất. Mặt khác, dương lệ cũng biết đúc binh pháp là như thế nào xuất hiện nguyên lai、like. tại căn nguyên đại lục còn không có phá toái trước đó tại đúc binh pháp còn chưa có xuất hiện trước đó tại một ngày có một bộ thi thể từ trước tới giờ không có biết nơi mở đầu trôi nổi mà đến đồng thời chìm vào căn nguyên biển ở trong đồng thời mở đầu chi thắp cũng theo đó rơi vào căn nguyên đại lục chính giữa mở đầu mở đầu chi thắp chính là bộ thi thể kia trí bảo bộ thi thể này được xưng là mở đầu chi thi mở đầu chi thi rơi vào căn nguyên hải chi sau lực lượng cùng uy thế đang không ngừng ảnh hưởng toàn bộ căn nguyên đại lục tại cuối cùng đúc binh pháp từ mở đầu chi thi trong thân thể lưu truyền đi ra vô số chủng tộc cùng sinh linh nắm giữ đ ú c binh pháp phá vỡ cái này đến cái khác cực hạn tại trận kia chiến tranh ở trong phá hủy căn nguyên đại lục còn có chính là trí đại trí cao cấp thế lực cao nhất thủ lĩnh bọn hắn sở dĩ có thể đột phá đến trật tự cành phía trên căn nguyên c ả n h đó là bởi vì bọn hắn thu được mở đầu chi thi một phần thân thể trong đó nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng thu được mở đầu chi thi đầu lâu tiên thiên ma thần điện điện chủ thu được mở đầu chi thi trái tim trí cao liên minh minh chủ thu được mở đầu chi thi hai tay nút binh điện, điện chủ thu được mở đầu chi thi hai chân bốn Có thể nói thể mặt ở đầu đều đối. nguyên nguyên chi thi bị chia cắt cái căn cảnh chỉ có 9 vị căn nguyên cảnh thi thành phận, phận hải mỗi bồi tại, mới một một tồn toàn trụ bị bộ bộ bộ vị vị ra là dưỡng vốn m vũ khác bởi vì nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng lấy được là mở đầu chi thi đầu lâu cho nên thực lực của hắn mạnh nhất thậm chí còn biết một chút liên quan tới mở đầu chi tháp tình huống nhưng mà mở đầu chi tháp không c h ọ n vẹn linh tính chuyển hóa thành vô hạn giết chóc giới diện đồng thời bị dương lệ đ o ạ t được dương lệ lấy vô hạn giết chóc giới diện không ngừng trưởng thành đồng thời từng bước một đạt đến căn nguyên cảnh phải biết mở đầu chi tháp vốn chính là mở đầu chi thi trí bảo mà do mở đầu chi thắp không trọn vẹn linh tính chỗ diện hóa mà thành vô hạn d i ế t chóc giới diện đương nhiên sẽ không so mở đầu chi thi kém hơn bao nhiêu cho nên dương lệ mới có thể lấy mở đầu chi thắp không trọn vẹn linh tính đạt đến căn nguyên cảnh còn có chính là dương lệ tại đạt tới căn nguyên cảnh về sau thực lực của hắn đã siêu việt nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng đạt đến mười vị căn nguyên cảnh ở trong người mạnh nhất còn có dương lệ tại đột phá đến căn nguyên cảnh về sau nhân tộc trật tự nghị hội mười ba vị tài quyết giả nắm giữ quyền hạn toàn bộ đều bị dương lệ cướp đi bởi vậy dương lệ đối với mở đầu chi thắp trưởng không quyền hạn đạt đến bốn mươi trình độ có thể nói dương lệ tại đạt đến căn nguyên cảnh đồng thời cùng n h â n tộc trật tự nghị hội hội trưởng ngàn vạn tìm liên thủ có thể sắp nổi bắt đầu chi tháp uy năng hoàn toàn phát huy ra cho nên n h â n tộc trật tự nghị hội không ngừng k h u ế t trương không ngừng lớn mạnh đồng thời liên tiếp chấn áp tiên thiên ma thần điện trí cao liên minh đúc binh điện trở chút cuối cùng hao p h í trọn vẹn một trăm triệu năm thời gian dương lệ cùng ngàn vạn tìm liên thủ chấn áp tám đại trí cao cấp thế lực đồng thời đem tám đại trí cao cấp thế lực toàn bộ biến thành dân tộc trật tự nghị hội thế lực phụ thuộc bởi vậy toàn bộ vũ trụ hải biến thành dân tộc vi tôn thế giới thế nhưng là sự tình cũng không có vì vậy mà kết thúc bởi vì trong bóng tối ngàn vạn tìm chân chính mục tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là chấn áp tám đại trí cao cấp thế lực cũng không phải trợ giúp chư thiên nhân tộc trở thành chư thiên vạn giới tôn sư từ vừa mới bắt đầu ngàn vạn tìm mục đích đúng là vì trở lại nơi mở đầu mặt khác bởi vì ngàn vạn tìm luyện hóa là mở đầu chi thi đầu lâu mà mở đầu chi thi càng là đến từ nơi mở đầu đầu lâu của nó bản thân liền lưu lại có chút linh tính còn có chính là ngàn vạn tìm lúc trước vì càng nhanh luyện hóa mở đầu chi thi đầu lâu vì sớm hơn một chút bước vào căn nguyên cảnh dẫn đến không thể sắp nổi bắt đầu chi thi đầu lâu không trọn vẹn linh tính hoàn toàn m ẫ n diệt cho nên ngàn vạn tìm giữa bất chi bất giác đã bị mở đầu chi thi không trọn vẹn linh tính ảnh hưởng dưới loại tình huống này ngàn vạn tìm muốn chính là muốn trở lại nơi mở đầu mà muốn trở lại nơi mở đầu nhất định phải khôi phục toàn bộ thực lực thu hoạch được mở đầu chi thắp toàn bộ lực lượng cứ như vậy tại c h ấ n áp tám đại chí cao cấp thế lực trong quá trình ngàn vạn tìm ngay tại vụ trộm luyện hóa mặt khác tám đại chí cao cấp liên minh cao nhất các thủ lĩnh lực lượng cuối cùng ngàn vạn tìm s á c thực dung hợp ngưng luyện mặt k h ắ c tám đại chí cao cấp liên minh cao nhất các thủ lĩnh lực lượng cơ h ộ i khôi phục mở đầu chi thi tướng gần chín thành thực lực nhưng mà dương lệ kỳ thật đã sớm đã nhận ra ngàn vạn tìm không thích hợp cho nên dương lệ thừa dịp ngàn vạn tìm ý đồ luyện hóa dung hợp mặt k h ắ c tám đại chí cao cấp liên minh cao nhất thủ lĩnh lực lượng đồng thời hắn cũng trong bóng tối luyện hóa cùng khống chế mở đầu chi tháp cứ như vậy trận chiến cuối cùng bạo phát dương lệ vốn chính là lấy mở đầu chi tháp không trọn vẹn linh tính bước vào căn nguyên cảnh cho nên dương lệ cuối cùng hoàn toàn nằm trong tay đến từ nơi mở đầu chi cao vô thượng trí bảo nơi mở đầu đ ồ n dạ ngàn vạn tìm cũng đã nhận được mở đầu chi thi toàn bộ lực lượng có thể nói dương lệ đạt đến căn nguyên cảnh cực hạn ngàn vạn tìm cũng đạt tới căn nguyên cảnh cực hạn trận chiến này bạo phát dương lệ cùng ngàn vạn tìm triển khai một trận khoáng thế đại chiến trận chiến này đánh vào căn nguyên c h i hải mà tại căn nguyên c h i hải ở trong mở đầu chi thi liền bị chấn áp tại căn nguyên c h i hải cuối cùng căn nguyên c h i hải bị dương lệ cùng ngàn vạn tìm triệt để l ậ n ngược toàn bộ vũ trụ hải đều bị đánh phá thành mảnh nhỏ gần như liền muốn hủy diệt đi không biết do có bao nhiêu chủng tộc hôi p h i ê n diệt mà tại căn nguyên c h i hải chỗ sâu nhất mở đầu chi thi mặc dù bị chia cắt thành chín cái bộ phận chín cái bộ phận bản nguyên đều bị luyện hóa nhưng là căn nguyên c h i hải như cũ lưu lại mở đầu chi thi hải cốt tựa như là đã mất đi bản chất túi gia bình thường mà dương lệ mượn nhờ mở đầu chi tháp lực lượng sắp nổi bắt đầu chi thi sau cùng túi gia luyện hóa kể từ đó dương lệ mượn mở đầu chi thi túi gia đột phá một bước cuối cùng mặc dù vẫn là không có đột phá căn nguyên cảnh lại thành công phá vỡ căn nguyên cảnh cực hạn đạt đến phá hạn căn nguyên cảnh thế là dương lệ lợi dụng phá hạn căn nguyên cảnh lực lượng chiến thắng ngàn vạn tìm đồng thời tại cuối cùng dương lệ triệt để cắn n u ố t hết ngàn vạn tìm toàn bộ lực lượng cho nên dương lệ dung hợp mở đầu chi thi cùng mở đầu chi tháp lực lượng triệt để hoàn thành đột phá đột phá căn nguyên cảnh đạt đến căn nguyên cảnh phía trên cảnh giới cũng chính là vô hạ n cảnh vô hạ n cảnh siêu thoát căn nguyên vô hạn khả năng đến tận đây tại quá khứ vô số năm về sau dương lệ cầm trong tay mở đầu chi tháp lấy vô hạ n cảnh thực lực bước vào chân chính nơi mở đầu tiến về nơi mở đầu tìm kiếm vô hạn khả năng đồng thời tại đã tới nơi mở đầu về sau dương lệ mới chính thức phát hiện nguyên lai mình trước kia chỗ vũ trụ hải vậy mà vẹn vẹn chỉ là nơi mở đầu chạy ra một đầu nho nhỏ nhánh sông mà thôi bảy hết trọn bộ